Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp theo của tác phẩm. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tác giả Quẩn Quẩn Hữu Yêu kính mời các bạn nghe truyện. Chương 895: Gia tộc lãnh đời, cái vấn đề này khiến cho Thập Nhất sững sốt thật lâu. Một lát sau, Thập Nhất mới phản ứng được, vội vã mở miệng, "Oan Oan tiểu thư, làm sao có thể chứ? Có phải là lại có người nào nhân lúc không có ai khua môi múa mép?" Ngài đừng nghe bọn họ nói bậy bạ, từng người một đều là bại tướng dưới tay ngài, làm sao có mặt mũi nào nói ngài phế? Thân thủ của ngài nếu tính là phế, vậy chúng ta đây tính là gì? Thập nhất kéo Phong Huyền Diệp bên cạnh, Phong đội trưởng, ngươi nói xem có đúng hay không? Phong Huyền Diệp biểu tình thành khẩn, gật đầu tỏ vẻ phụ họa, "Phải, sư, sư phụ, rất, rất lợi hại." Diệp Oản Oản than thở, "Ngươi giỏi có người giỏi hơn." Tiên ngoại Hữu Thiên Diệp Hoàn oản nhớ lại thời điểm mới từ Myanmar trở về nước, có gặp phải vài tên sát thủ, còn có tên nam nhân tóc trắng trống rỗng xuất hiện, nếu như là không phải buổi tối đó gặp được nam nhân tóc trắng thần bí nọ, mấy tên sát thủ kia với thân thủ của nàng, khẳng định là không đối phó được. Phong Huyền Diệp nghe vậy, ánh mắt lóe lên, lắp bắp mở miệng nói, "Nói, nói tuy là như vậy, nhưng mà, sư phụ ở, ở bên trong người bình thường đã không phải là cực kỳ lợi hại rồi. Hay sao? Diệp Oản Oản nghe vậy, cảm thấy hứng thú hướng về Phong Huyền Diệp nhìn lại, bên trong người bình thường, vậy không bình thường là chỉ người nào? Phong Huyền Diệp suy nghĩ một chút, tỉ như một vài gia tộc lãnh đời. Diệp Oản Oản, gia tộc lãnh đời, thập nhất nghe vậy, cũng mở miệng giải thích, nói một cách khác, võ đạo theo thời đại vũ khí lạnh sa sút, hiện tại đa phần mọi người đều cho rằng võ đạo đã xuống dốc nhưng trên thực tế, các nơi trên thế giới vẫn như cố tồn tại rất nhiều cổ võ thế gia. Thực lực sâu không lường được. Oản Oản tiểu thư, ngài xem những thứ như chúng ta được gọi là ám vệ do thế gia đại tộc âm thầm bổ dưỡng. Thoạt nhìn có vẻ như rất lợi hại, nhưng ở trong mắt gia tộc lãnh đời chân chính, cổ võ thế gia, phòng trừng cũng một dạng như cháu đi thăm ông nội vậy. Căn bản cũng không được tính là gì. Diệp Oản Oản nghe đến mê mẩn. Vậy cái gì mà gia tộc lãnh đời? Cổ võ thế gia gì đó? Thật sự tồn tại sao?" Thập Nhất mở miệng nói, "Nghe nói ở nước ngoài, gia tộc lãnh đời như vậy, thực lực thậm chí đáng sợ đến mức áp đảo bên trên cả quốc gia. Chẳng qua là những thứ này đã vượt quá phạm vi nhận thức của người bình thường, cho nên tự nhiên không có mấy người biết đến, cho dù là chúng ta cũng chỉ là tin đồn hề mà thôi." Phong Huyền Diệp hướng về hư không phương xa nhìn lại, lẩm bẩm mở miệng nói, người bình thường, thế giới trong thường thức cũng không phải là toàn bộ diện mạo của cái thế giới này. Diệp Oản oản hướng về Phong Huyền Diệp nhìn một cái, a, đây cũng là, cũng giống như tổ chức lính đánh thuê vậy, Hoa Quốc là cấm địa của lính đánh thuê, không cho phép có tổ chức như vậy tồn tại, người bình thường ngay cả lính đánh thuê làm cái gì cũng không biết, nhưng trong phạm vi thế giới, tổ chức lính đánh thuê lại cũng không hề hiếm thấy. Trò chuyện một hồi, Diệp Oản Oản liền kết thúc buổi huấn luyện hôm nay, buổi tối còn phải cùng Tư Gia Hàn học khóa học lễ nghi, cần phải để dành một chút thể lực. Đúng rồi, nghe nói Tư Gia tháng sau sẽ phải tiếp đãi vị Mục tiên sinh kia. Bối cảnh thật không đơn giản. Diệp Oản Oản đột nhiên nghĩ đến, vì vậy thuận miệng hỏi, Thập Nhất Suy Tư nói, vị Mục tiên sinh kia ngoài mặt chỉ là một thương nhân phổ thông, bất quá có tin đồn quả thật sâu không lường được. Chẳng qua là không có biết sốt cuộc vì lý do gì. Trần Gia Mặc Mặc đều thật sự muốn cùng hắn tranh thủ chút quan hệ. Như vậy à, Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, tự nhủ lẩm bẩm, Mục Trì Phong, làm sao lại không khỏi cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc nhỉ? Diệp Oản Oản qua quyết bỏ qua những suy nghĩ lung ta lung tung trong đầu, tắm rửa một cái, đi đến công ty. Chương 896 Đúng là quá coi trọng nàng. Đêm khuya, trên chiếc ghế salon bằng da thật, Từ Minh lễ lạnh lùng đảo mắt nhìn Tâm Phúc trước mặt. Tất cả an bài xong, lão gia yên tâm, lần này thuộc hạ phái đi, tất cả đều là cao thủ được bỏ ra số tiền lớn mời tới. Coi như là thân thủ của nữ nhân kia có khá hơn nữa, cũng không có khả năng lấy một địch nhiều. Hơn nữa toàn bộ đều là người được muốn tới, chúng ta không cần tự mình ra mặt, thần không biết quỷ không hay ai cũng sẽ không tra ra được chúng ta." Từ Minh Lễ trầm giọng hỏi, xác định là bên người nữ nhân kia không có người, Tâm Phúc ngữ khí khẳng định trả lời, đã nhiều lần xác nhận qua rồi, chỗ của nữ nhân kia cũng chỉ có 5 người giúp việc, trừ người hộ vệ dường như chỉ có chút công phu mèo quao, những kẻ khác đều giả yếu bệnh hoạn, căn bản không đủ để tạo thành uy hiếp, Tư Dạ Hàn sẽ lập tức đi nước ngoài cùng Mục gia bàn chuyện làm ăn. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta ra tay." Từ Minh lễ sắc mặt âm trầm, làm cho sạch sẽ một chút, "Còn nữa, nhớ kỹ, ta cần người sống." "Vâng, sau khi Tâm Phúc rời đi." Ở ghế salon đối diện, Từ Dật Khiêm trầm giọng mở miệng, "Cha nhất định phải đem nữ nhân kia bắt sống để uy hiếp Tư Dạ Hàn." Từ Minh lễ hừ lạnh một tiếng, mặt lạnh lùng nói, "Lần này Triệu Tử Thúi Tư Dạ Hàn kia tận tình tuyệt nghĩa như vậy, chúng ta nếu như vẫn không phản kích, Hắn sẽ coi thứ gia gia ta dễ khi dễ, giật kiệt dù cho là vô dụng, nhưng cuối cùng cũng là con trai của Tư Minh Lễ ta. Không cho phép một tên tiểu tử chưa giáo máu đầu như hắn. Cùng tiểu tiện nhân cứ hết lần này tới lần khác khi dễ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Tư Dạ Hàn rốt cuộc coi trọng nữ nhân này đến mức nào? Có thể vì ả ta làm đến bước nào? Tư Minh Lễ nhìn về phía đứa con thứ hai, trong lòng cân nhắc mở miệng, giật khiêm Ta biết người tính cách cẩn thận, bất quá lần này ta sắp xếp tất cả đều là lính đánh thuê cấp C trở lên. Nữ nhân kia có chắp thêm cánh cũng không thể bay. Cấp bậc lính đánh thuê dựa theo S, A, B, C, D, E, F để phân chia, có thể gia nhập tổ chức lính đánh thuê. Mỗi một người đều có thực lực hơn người. Mỗi một nhiệm vụ cấp A ở đỉnh chóp kim tự tháp đều khó như lên trời. Cấp S lại càng là phượng mau lân rác. Không phải cứ có tiền là có thể mời tới, cho dù là cấp bậc thấp nhất, giá cả cũng không hề rẻ, chứ nói chi bọn họ lần này còn xài giá cao mời tới ba sát thủ cấp C. Dùng ba lính đánh thuê cấp C đi bắt nữ nhân kia. Đúng là quá coi trọng nàng ta, nghĩ tới đây, Tư Dật Khiêm cũng an tâm, bởi vì Tư Dạ Hàn phải xuất ngoại bàn chuyện làm ăn. Diệp Oản Oản liền về ngủ ở Hồng Hoa tiểu lâu, hoa hồng lâu nhỏ, trong tiểu lâu hương hoa thơm ngát. Tĩnh lặng an lành như thường ngày, dịp oản oản cơm nước xong xuôi liền đi lên lầu tắm rửa rồi. Lão quản gia Khương Chính đang cẩn thận kiểm tra cửa sổ, gã mập hải địch ở một bên đang vừa thu dọn phòng bếp. Vừa len len ăn vụng, gã nam nhân tóc dài đường bân cùng nam dâu tống cường. Một tên đang tỉa hoa, một tên đang ngắp ngắp tuần tra, nữ hầu gái lô ly kiều kiều một bên chảy nước miếng. Một bên ôm lấy điện thoại di động, cầy phim thần tượng máu chó, cầy đến nồng nhiệt. Chỗ tối trong sân, ba thân ảnh lặng yên không một tiếng động, lặng lẽ che giấu thân hình sít tới gần. Lính đánh thuê cầm đầu mở miệng, trong phòng có một ông lão, một người đầu bếp, còn có một cô hầu gái. Tất cả cũng không có bất kỳ sức chiến đấu nào, chỉ có người làm vườn cùng bảo an là nam tử trưởng thành. Trước tiên đêm hai người này giải quyết, một tên lính đánh thuê khác bên cạnh gật đầu một cái. Tỏ vẻ không thành vấn đề. Tốt lắm, dâu ngươi đi trên lầu. Ta cùng mách giải quyết xong hai nam nhân này liền đi qua. Ok, hai người đang muốn lên đường. Một người lính đánh thuê đột nhiên nhìn chằm chằm hai nam nhân cách đó không xa. Lộ ra thần sắc hồ nghi. Chờ một chút, hắn thế nào lại có cảm giác người gã làm vườn tóc dài cùng bảo an lắm dâu này. Dường như hắn đã gặp qua ở nơi nào đấy. Thế nào? Người ở bên cạnh hỏi. Lính đánh thuê lắc đầu một cái, nhanh chóng hủy bỏ phỏng đoán của mình. Không có gì, cứ theo kế hoạch hành sự đi. Trường 897, thật sợ hãi nha. Diệp oản oản sau khi tắm xong đi xuống lầu. Kết quả nhìn thấy tiểu lô ly đang ngồi ở trên ghế salon khóc. Nước mắt như mưa, kiều kiều, người làm sao vậy? Tiểu lô ly khóc càng thêm dữ tợt. Chủ nhân, trong phim truyền hình này, nữ nhân vật chính mắc phải bệnh hiểm nghèo. Còn nhân vật nam chính vì nàng mà chết vì tình rồi. Quá đáng thương. Chủ nhân, nhân vật nam chính này diễn rất tốt nha Thật là quá cảm động lòng người rồi Diệp hoàn hoàn liếc mắt nhìn điện thoại di động của tiểu lô ly Sau đó nghẹn ngào không nói gì Vài nam chính lại là cung hốc Cung hốc năm xưa là đại biểu chuyên diễn mấy cái kịch bản thể loại tình yêu máu cho siêu cường điệu hóa Kỹ thuật diễn xuất khỏi phải nói Là vô cùng lúng túng Tiểu nha đầu này lại còn có thể xem đến mức cảm động khóc rồi Hò khan, người tiếp tục xem đi Diệp hoàn hoàn cầm đĩa đồ ăn, vừa muốn xoay người lên lầu, gã béo mặt đầy ân cần đi tới. Chủ nhân chủ nhân, bữa ăn khuya hôm nay là tôm hùm nhỏ siêu cay, ngài chờ chốc lát, xong ngay đây. Ây, Diệp hoàn hoàn ngửi người mùi thơm cay nồng mê người trong không khí kia. Lại nhìn cuối đầu xuống nhìn vòng eo của mình, tên này, sau khi phát hiện ra chiêu dùng Mỹ Nam câu dẫn không thành công. Liền bắt đầu thay đổi phương pháp, dùng thức ăn ngon tấn công nàng. Này này, tôi sắp mập lên một vòng rồi đấy nhé, cũng còn may là mỗi ngày nàng đều giữ vững vận động. Nếu không nhất định sẽ quay trở lại thời kỳ mập mạp như lúc trước. Cùng lúc đó, trong sân, ba tên lính đánh thuê phân phối xong nhiệm vụ, sau khi xác định đại khái tình huống trong sân, nghênh ngang trực tiếp leo tường mà vào. Mặt khác sau khi hai tên lính đánh thuê khác rời đi, người thủ lĩnh còn lại rón rén tách bụi hoa ra, Hướng về phương hướng của nam tóc dài cùng nam dâu tiến tới. Kết quả, thủ lĩnh bên này mới vừa đưa tay tách cảnh lá trước mặt ra. Đột nhiên, trước mắt bỗng nhiều hơn hai cái đầu tọa in. Hai mục tiêu của hắn, đang ngồi sồm ở nơi đó. Nhìn chằm chằm hắn. Nam tóc dài mặt đầy hưng phấn. Ai nha nha, cường ca, người nhìn xem, thật sự có một tên tiểu mau tạc nha. Cường ca, người thật là lợi hại, nam dâu đó là đương nhiên, ngươi, các ngươi, lính đánh thuê kia bị hai người dọa cho sợ hết hồn. Bất quá Trung Quy cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, rất nhanh liền trấn định lại, dù bị phát hiện cũng có thể bày ra vẻ mặt không hề lo lắng sợ hãi. A, lại còn có thể coi hắn là tiểu mao tặc, thật là điếc không sợ súng. Lão quản gia đúng là đang đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy tên lính đánh thuê đột nhiên xông vào, nhất thời cũng sững sốt một chút, chuyện gì xảy ra, là người nào? Nam tóc dài cùng nam râu nhún vai một cái. Ai biết đâu, nếu không, xem kỹ rồi hẵng nói. Cuối cùng, trong phòng khách, năm người giúp việc tất cả đều bị chế trụ. Diệp Oản Oản vốn là đang ngồi ở trên ghế salon chờ ăn khuya. Không nghĩ tới lại chờ được ba người áo đen, còn bắt cóc tôm hùm nhỏ của nàng a. Không đúng, là bắt cóc năm tên thủ hạ của nàng. A a a, chủ nhân, Kiều Kiều thật sợ hãi. Không nên giết ta, không nên giết Kiều Kiều. Tiểu lô ly bị một tên lính đánh thuê thuê sắc mặt tàn bạo ghim chặt cổ uy hiếp. Đang sợ đến mức khóc lóc nước nở, mà gã béo trong tay đang bưng tô tôm hùm nhỏ. Sao eo bị kê lên một lưỡi dao sắc bén. Nam tóc dài, nam dâu cùng lão quản gia cũng đều bị đè xuống. Khống chế ở một bên. Mấy người các ngươi, im lặng, an phận một chút cho ta. Không được quấy náo, có thể tha các ngươi không chết. Chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Nghe hiểu không? Lính đánh thuê cầm đầu nghiêm nghị nổi giận, tên lính đánh thuê đang khống chế gã béo, quét mắt qua nhìn những người giúp việc không hề có chút lực phản kháng. Thần Sắc giễu cợt, "C, nhiệm vụ đơn giản như vậy, lại còn mướn tới 3 người lính đánh thuê cấp C như chúng ta." Diệp Oản Oản nghe nói như vậy, hướng về ba người này nhìn lại, thần sắc có chút khó mà hình dung, "A, 3 tên lính đánh thuê cấp C." Chương 898 Có cái thù gì oán gì, tiểu lô ly nghe xong, nhất thời oa oa oa lao nước mắt. Chủ nhân, kiều kiều phải chết rồi. Không thể lại tiếp tục làm bạn đi theo ngài rồi. Sau này không có em ở bên cạnh ngài. Ngài nhất định định phải ăn thật no, ngủ thật ngon nhé. Diệp hoàn hoàn có chút tan vỡ dáng nhịn cười. Đây không phải là lời thoại trong kịch bản cung đấu máu cho mới vừa rồi hay sao? Sau lưng tiểu lô ly, tên lính đánh tuê đang khống chế mấy người kia vẫn cảm thấy có vẻ như khá quen, nhưng chung quy cũng không nhớ nổi ra được rốt cuộc đã gặp qua ở nơi nào. Mặc dù cảm thấy mấy người này nhìn như quen mặt, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hoàn thành nhiệm vụ là quan trọng. Lĩnh Đánh Tuy thấy cảm tình giữa Tiểu Loli và Diệp Oản Oản dường như là tốt nhất. Vì vậy ghim chặt cổ của nàng. Sắc mặt âm vũ nhìn về phía Diệp Oản Oản trên ghế salon đối diện. "Uy hiếp, Diệp tiểu thư, chúng ta cũng không muốn gây thêm rắc rối." Ta khuyên công ngoan ngoãn phối hợp, tự giác đi theo chúng ta, nếu không, e rằng sẽ có thêm mấy mạng người chết không rõ lý do." Diệp Oản Oản không tiếp tục để ý đến một đám tiểu yêu tinh đang bày trò kia, nhìn về phía tên lính đánh thuê cầm đầu, cố gắng moi ra nhiều tin tức hơn ai phái các ngươi tới. Từ cấp bậc cùng đẳng cấp của những người này mà xem, cùng với nhóm người lần trước xuất hiện khi nàng đụng xe trên đường lớn, khẳng định không phải là cùng một nhóm. Chủ lĩnh từ trên cao nhìn nàng bằng nửa con mắt, "Vị tiểu thư này, ta nghĩ ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ tình huống, chúng ta cũng không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của ngươi." "Tư minh lễ hay là tần nhược hi?" Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, đối phương ánh mắt lạnh lùng, "Ta nói rồi, ta không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của ngươi." Nói xong thần sắc không kiên nhẫn liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay. "Xin mời." Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười một tiếng. Không nói cũng được, ta chẳng qua chỉ là muốn biết, là người nào có thủ oán lớn như vậy với ca ca của các ngươi. Ngươi có ý gì, đừng mong kéo dài thời gian. Tổ lĩnh Lính Đánh Thuê đã hoàn toàn mất đi sự nhẫn nại. Bàn tay trực tiếp công kích Diệp Oản Oản đang ngồi trên ghế salon. Bất quá, vẫn còn chưa kịp đến gần thân thể của Diệp Oản Oản. Lão quản gia liền ngăn cản, lướt đến trước mặt của Diệp Oản Oản, càn rỡ, không được vô lễ. Lính đánh thuê ánh mắt lạnh lèo, "Lão bất tử, ngươi nghe mà không hiểu lời ta nói hay sao? Không muốn chết liền bớt nói nhảm, tránh ra cho ta, còn mấy tên các ngươi nữa, tất cả đều cút qua bên kia xếp một hàng cho ta." Tay ôm lấy đầu ngồi xong, "Chớ cản trở việc của ta." Một tên lính đánh thuê khác mặt đầy bất mãn mà nhìn mấy người trong phòng khách. Một tên bảo an hoàn toàn không dám phản kháng, một gã đầu bếp béo bưng một tô tôm hùm nhỏ nhìn có vẻ ngốc nghếch. Một nữ hầu gái nhỏ cực kỳ đáng ghét cứ khóc lóc không ngừng. Một lão đầu tử nhìn như sắp xuống mồ. "Xí, loại tôm tép nhỏ bé này, tùy tiện mướn vài tên côn đồ là được rồi, tìm lính đánh thuê làm gì? Ta ngay cả dục vọng động thủ cũng không có. Tên lính đánh thuê được gọi là dâu làm ra vẻ đầy miễn cưỡng." Trực tiếp hướng về năm dâu, "Được có là có giá trị vũ lực khá khá một chút trong đám người tấn công tới." Vèo, một tiếng tiếng xé gió lên. Lại có thể, đánh hụt tên tiểu bảo an kia không biết rốt cục là làm động tác như thế nào. Lại có thể cản được quả đấm đang tung ra nửa đường của hắn. Cùng lúc đó, một luồng sát ý lạnh lẽo, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở trên người một tên tiểu bảo an. Từ trên người hắn chút xuống, trực giác nhạy bén đối với nguy hiểm, khiến cho đáy lòng của Dâu hiện lên một chút sợ hãi. Ngươi, ngươi, bên cạnh, hai tên lính đánh thuê khác thấy vậy cau mày. Dâu, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau nhanh giải quyết hắn. Ta, Lĩnh Đánh Thuy dùng sức rút tay ra, vẫn như cũ không nhúc nhích, gợn đến độ mồ hôi lạnh trên trán đổ dòng dòng. Nam dâu một bên nắm chặt nắm đấm của Lĩnh Đánh Thuy, vừa hướng về phía vị nào đó ở bên cạnh hai tay đang ôm ngực xem kịch vui. Ai, bảo bối, mới vừa rồi ngươi thấy chứ? Ba người bọn hắn là Lĩnh Đánh Thuy đó nha chương 899, gặp đồng đạo rồi, nam tóc dài nũng nhịu cười một tiếng, cường ca, người ta dĩ nhiên là nghe được mà. Nam dâu cười một tiếng khằng khặc quái dị, ha ha ha, vốn cho rằng là tiểu mao tặc, không nghĩ tới lại có thể gặp được đồng đạo, đồng đạo trong nháy mắt khi hai chữ này rơi xuống, a, tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê thảm vang lên, thân người tên lính đánh thuê đã bị đánh bay, thân thể nặng nề đập thẳng lên vách tường. Dâu Mặt khác hai tên lính đánh thuê còn lại đã kinh hãi đến biến sắc. Không cách nào tin được hướng về gã nam nhân râu nhìn lại. Mới vừa rồi người đàn ông này nói cái gì? Đồng, đồng đạo, tên tiểu Bảo An này vậy mà lại có thể cũng là lính đánh thuê. Đáng chết, quả nhiên không nên mất cảnh giác mà. Râu chật vật bò dậy, bất quá mới vừa bò dậy liền bị đánh bay, cứ như thế lặp đi lặp lại, trong phòng khách lớn như vậy không ngừng vang lên tiếng phanh phanh phanh của thân thể va và đập vào trên vách tường. Thủ lĩnh Lính đánh thuê thấy tình huống không ổn, quyết định ra nhập cuộc chiến. Kết quả, bước chân vừa động đã bị một mái tóc dài thổi qua trước mắt, chỉ thấy gã đàn ông tóc dài đã đột nhiên chặn đường đi của hắn lại. Tìm chết, thủ lĩnh Lính đánh thuê giống giận vùng quyền. Ầm, một giây kế tiếp, hắn liền bị nam tử tóc dài dùng chiêu thức hoàn toàn giống với nam dâu đánh bay ra ngoài. Gã béo lách người né tên lính đánh thuê bị đánh văng tới. Đạp cho một phát, nhất thời giống to, khì khô, họ đường kia, ngươi hướng chỗ nào ném đấy? Tổn thương tôm hùm nhỏ của ta, ta liều mạng với ngươi. Đáng chết, tên thủ lĩnh lính đánh thuê lần thứ hai bị đánh bay. Mặt đầy không cách nào tin tưởng, hướng về tên nam tử tóc dài có vẻ nhu nhu nhược, nhược nhược nhìn lại. Cái này, cái này là chuyện gì xảy ra? Làm sao mà thân thủ của người đàn ông này cũng kinh người như vậy? Không được, phải nghĩ biện pháp, trong con ngươi của thủ lĩnh lính đánh thuê lóe lên một vệt tinh quang. Sau đó hướng về gã đầu bếp béo đứng ở trước người hắn đánh tới. Kết quả, thân hình vừa động, đầu bếp béo trước mắt lại giống như là u linh, biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau, sau lưng truyền tới âm thanh rít buốt, "Đang tìm ta sao?" "A, thủ lĩnh lính đánh thuê sợ đến hồn phi phách tán." Theo bản năng liền muốn hướng về lối ra chạy trốn, kết quả mới vừa tới cửa liền bị một cước đạp bay, mà người đạp hắn, đúng là cái lão bất tử mới rồi hắn còn luôn miệng chửi mắng. Lão quản gia cao tuổi, chuyện này, chuyện này, những người này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao hai tên lính đánh thuê cấp C đều không có chút năng lực phản kháng nào? Tên lính đánh thuê đang bắt giữ tiểu Loli thấy tình huống không ổn, vội vàng thả tiểu Loli ra. Muốn trước tiên chạy đến hỗ trợ, hắn dùng sức đẩy mạnh, thân thể tiểu lô ly bị đẩy trượt lào đảo một cái. Sợi dây truyền nhỏ ngầu hồng hình con thỏ trên cổ bị kéo đứt rơi xuống. Tùy tinh trong nháy mắt bị rớt bể. Ta, con thỏ nhỏ, chủ nhân đưa cho ta. Tiểu lô ly ngư ngác nhìn sợi dây truyền trên đất, kiên chân khả ái trong đáy mắt lập tức rút đi. Hóa thành sát ý làm người ta rợn cả tóc gáy. Tên mập mạc ở đối diện bỗng dùng mình. Ai nha nha. Lần này có thể là xong đời Nam dâu cũng nuốt nước miếng Ngay cả động tác hành hạ người khác cũng đều ngừng Người lính đánh thuê kia đang muốn rời đi Bỗng một cánh tay bị tiểu lô ly ở trước người hắn nắm lấy Sau đó, trước người truyền tới một âm thanh nỗng nhịu Tiểu ca ca, người đi đâu vậy? Trò đùa này, vẫn còn chưa diễn xong đâu Cốt ngay, lính đánh thuê không suy nghĩ gì Liền chuẩn bị ném cô bé ra ngoài Lại phát hiện tay của cô bé lại không hề di chuyển Ngươi, ngươi giết thỏ của ta. Vậy thì, dùng mạng của ngươi để trả là được rồi. Một giây kế tiếp, phanh một tiếng vang thật lớn. Nam nhân cao to lực lưỡng thân hình to con lại có thể bị một thân ảnh nhỏ bé như vậy ném qua vai. Té cái oạch xuống đất. Chương 900, đây quả thực là địa ngục. Sau đó, quét quét quét, hơn 10 đạo phi nhận giống như mưa sa bay thẳng về phía hắn. Cắm vào huyết nhục của hắn trực tiếp đóng chặt hắn trên sàn nhà. Mỗi một thanh phi đao đều chỉ thiếu một chút nữa sẽ cắm vào đại động mạch. Như thế nào đây, cách chết này, có phải là rất đáng yêu hay không? Tiểu Luli híp mắt, từ trên cao nhìn hắn, a, người lính đánh thuê kia cả người đều bị tê đến ngu rồi. Trên khắp các vị trí cơ thể là một trận đau đớn truyền lại. Cả người đều bị đóng ở trên mặt đất, phát ra tiếng gào thét thê thảm bi thương. Huyết dịch từ bên trong mười mấy lỗ máu trên người hắn nhanh chóng chảy ra. Trong không khí tràn ngập khí tức máu tanh, nhìn thấy thảm trạng máu tanh của đồng đội, hai tên lính đánh thuê còn lại đã trợn mắt hốc mồm. Gã béo nuốt nước miếng, "Kiều Kiều, đừng chơi lớn như vậy được không? Bữa ăn khuya ta tỉ mỉ chuẩn bị, chủ nhân vẫn còn chưa ăn đâu đấy." Lão quản gia nhìn thấy sàn nhà bị bắn thủng, chân mày nhíu chặt, không phải nên nói, "Đừng phá hư đồ gia dụng." Hắn làm hư con thỏ nhỏ thủy tinh Chủ nhân tặng cho ta Tiểu lô ly giận đến dậm chân Ai, ba tên ngu đần này rốt cuộc là do người nào phái tới Cứ như vậy mà đẩy bọn họ vào trong hố lửa Năm người tò mò vây quanh ba tên lính đánh thuê bị đánh cho mặt mũi sưng hút Vẻ mặt hứng tú tựa như đang đi xem khi ở trong sờ thú vậy Mà mặt khác ba tên lính đánh thuê Rôn rầy bầy như gà con bị năm người kia vây quanh Đã hoàn toàn mộng bức rồi Chuyện này, mấy người này rốt cuộc là có lai lịch gì? Cái vị thân thể đau đến mức trực tiếp co giật, nhưng bởi vì bị đóng xuống đất, động cũng không dám động, chỉ có thể không ngừng gào thét bi thương. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc cũng nhớ tới đã từng thấy qua những người này ở nơi nào. Ngươi, các ngươi là? Lĩnh đánh thùy ánh mắt hoảng sợ, lần lượt sệt qua năm người. Mấy người giúp việc thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, già nua, tạp nham, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại bỗng trở nên quen mặt đến lạ kỳ. Các ngươi là người của đoàn lính đánh thuê Kỳ Lân? chấm hỏi. Lính đánh thuê hấp hối mở miệng. Hai tên lính đánh thuê khác nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Làm sao có thể? Đoàn lính đánh thuê Kỳ Lân chưa bao giờ tiếp nhận loại nhiệm vụ bảo vệ cố chủ cấp thấp này. Nam dâu khoanh tay, cắt ngưng diễn, ngạc nhiên chưa, đoàn lính đánh thuê Kỳ Lân thì tính là cái gì? Nếu như chúng biết bọn họ hiện tại đang thuộc quyền tổ chức nào, Tuyệt đối sẽ hù chết bọn họ. Chủ nhân, những người này xử trí như thế nào?" Gã béo hỏi, "Chờ chút, bọn họ xưng hô với nữ nhân này là gì?" "Chủ, chủ nhân, lĩnh đánh thuê là một phần của đoàn lĩnh đánh thuê, chỉ là quan hệ khách hàng với ông chủ chuyên bố nhiệm vụ. Tuyệt đối sẽ không xưng hô với người thuê mướn mình là chủ nhân." Nữ nhân này lại có thể tu phục năm cao thủ cao cấp nhất của đoàn lĩnh đánh thuê Kỳ Lân? Chuyện này làm sao có thể? Ba tên lính đánh thuê nhìn nhau, đều thấy được trong mắt nhau là sự kinh hoàng tột độ. Hố lửa, nơi này là hố lửa, cái này con mịa nó, quả thật chính là địa ngục. Chủ nhân chủ nhân, đem bọn họ cho kiều kiều có được hay không? Tiểu lô ly làm nũng, dịp oản oản liếc mắt nhìn tô tôm hùm nhỏ trong tay gã béo. Thấy ngay cả một giọt nước sốt cũng đều không hề rơi vãi. Thuận miệng khoát tay một cái nói, vậy đi, không, không muốn. Ba tên lính đánh thuê trực tiếp sợ đến choáng váng. Năm người này thoạt nhìn giá trị vũ lực cao nhất chắc chắn là nam dâu cùng nam tóc dài luôn luôn hành động chung. Trên thực tế, đáng sợ nhất ngược lại chính là tiểu nữ hai nhìn như không có phân nửa lực sát thương. Rơi vào trong tay nàng, nhất định chính là sống không bằng chết. Huống chi mới vừa rồi bọn họ còn chọc giận nàng, chúng ta cũng chỉ là nhận tiền đi làm thuê sống qua ngày. Chúng ta cái gì cũng không biết. Thân phận cố chủ đều được bảo mật cẩn thận, mấy vị đều là tiền bối. Quy định này các ngài cũng biết, chúng ta không có nói láo. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, chúng ta có mắt như mù. Ba người sau khi bị tiểu lô ly lôi đi, mấy người còn lại cũng đã bắt đầu thu dọn hiện trường. Hoa hồng nhỏ trong vườn hết thảy đều như thường, cứ như là chưa hề xảy ra chuyện gì. Trường 901, cháu ngoại ta không có khả năng đáng yêu như thế. Thuộc hạ vô năng, thất, thất thủ, ngươi nói cái gì, nghe được Tâm Phúc hồi báo, từ minh lễ vô án, không phải nói vạn vô nhất thất sao? Ở trong đó chỉ có 5 người giúp việc, ngươi phái đến 3 lính đánh thuê cấp C đi qua, làm sao lại có thể sẽ thất thủ? Tâm Phúc nơm nớp lo sợ mở miệng, trong tòa tiểu lâu kia quả thật chỉ có 5 người giúp việc. Thế nhưng tất cả 5 người đều là cao thủ, hơn nữa, vô cùng có khả năng cũng là lính đánh thuê hơn nữa cấp bậc ở trên ba người kia, phế vật, ngươi sớm làm cái mẹ gì? Đến bây giờ mới nói với ta năm người kia là lính đánh thuê. Từ Minh lễ giận đến gần chết, thậm chí ngay cả tin tức trọng yếu như vậy cũng đều không tra ra được. Hiện tại không chỉ sự tình không có hoàn thành, còn bước dây động rừng, nếu như bị người ta biết, mặt mũi của hắn sẽ bị vứt sạch. Một bên khác, Tư Dật khẽ sắc mặt hơi trầm xuống, lần này đúng là chúng ta chủ quan. Nhìn dáng dấp thực lực năm người kia không thể khinh thường, bằng vào nhân viên trước mắt chúng ta có thể điều động. E là không làm gì được nữ nhân kia, Từ Minh Lễ cả giận nói, chẳng lẽ cứ để như vậy? Từ Dật Khiêm suy tư nói, tự nhiên không có khả năng, nếu đều đã làm rồi, nào có đạo lý bỏ dở nửa chừng. Cha, nếu đã vạch mặt rồi, chúng ta cũng không cần cố kỵ gì, chi bằng ngài đi mời Eric tiên sinh hỗ trợ, xem hắn có thể điều mấy người qua hay không. Còn tin Eric nhất định sẽ tình nguyện hỗ trợ, từ minh lễ nghe song ánh sáng lạnh lẽo nơi đáy mắt trợt hiện. Người nói không sai, hiện tại đã không còn gì phải che giấu. Nếu như Eric tiên sinh chịu ra mặt, tuyệt đối không tí sơ hở nào. Dù sao với thực lực trước mắt của chúng ta, chỉ có thể mời được người cấp C trở xuống. Nhiệm vụ trên cấp C không phải chỉ cần tiền liền có thể tuyên bố, còn có quá trình nghiệm chứng tư cách người thuê cực kỳ nghiêm khắc. Cái nữ nhân đáng chết này, cho là đây chính là toàn bộ thực lực của hắn sao? Chỉ cần vài tên lính đánh thuê đẳng cấp cao liền có thể bảo vệ nàng. Bách ngồi đấy giếng mà thôi. Khách sạn Kendy, mẹ nó, mắt chó của ta. Nhiếp Vô Danh giòm tiểu tử đang đứng ở trước gương, thiếu chút nữa bị hình tượng của hắn làm cho mê muội. Thật sự là vô cùng đáng yêu, không thể không nói, mặc dù vị tiểu tổ tông này tính tình quả thực là ác ma. Nhưng bộ dáng tinh xảo đẹp đẽ, Phấn Điêu Ngọc Trác thực sự là quá sức rối lừa, thực sự là muốn đưa ngón tay giờ rẫm gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia a a a. Nhiếp Vô Danh đã tự nguyện rủa không biết bao nhiêu câu mới ổn định lại tâm tình của mình. Không nên làm sự tình muốn chết như vậy, tiểu ma đầu, cậu, Nhiếp Vô Danh, ai, làm sao rồi bảo bảo? Nhiếp Vô Danh bị kêu to lập tức trả lời, trong nháy mắt khi mở miệng, ngữ khí vẫn là không tự chủ được mềm đi vài phần. Thật là nhan sắc quyết định tất cả mà. Tiểu Ma Đầu, sau khi dẫn ta đến, ngươi liền có thể đi. Nhiếp Vô Danh không hiểu, tại sao? Tiểu Ma Đầu, với sự thông minh của ngươi, nếu như lúc đó nói nhầm, sẽ ảnh hưởng tới ấn tượng đầu tiên của mẹ đối với ta. Nói bóng gió, đừng kéo chân sau của ta. Cậu Nhiếp bị ghét bỏ vì cản trở. Đáng, yêu, cái, dám, hắn biết ngay mà, cháu của hắn không có khả năng đáng yêu như thế. Tiểu ma đầu dừng một chút, tiếp tục mở miệng, người xác định cô gái ngày đó ta nhìn thấy trong video, là mẹ ta, không sai không sai, chính là nàng, sao, sao rồi? Nhiếp vô danh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chẳng lẽ tiểu ma đầu nhìn ra cái gì, hay là không hài lòng, không thích người ta, tiểu ma đầu mặt không thay đổi mà mở miệng, không có gì, đi thôi. Nhiếp vô danh cũng không biết là có phải do mình thấy bị ảo giác hay không. Sau khi nghe được hắn khẳng định trả lời, khuôn mặt băng sơn của tiểu ma kia dường như nhu hòa đi không ít. Bản đang 902, người không nên trêu chọc, đêm khuya, biệt thự ngoại ô, Từ Minh lễ sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Nhìn về phía Từ Dật Khiêm ở bên cạnh nói, "Nhiệm vụ lần này đã có lính đánh thuê tiếp theo." Nghe xong, Từ Dật Khiêm cười nói, "Cha, ngài cũng không cần tức giận như vậy." Chuyện lần trước, bất quá chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi." Hừ, Từ Minh lễ hừ lạnh một tiếng nặng nề. Trợ hứng vệ Tâm Phúc bên cạnh mở miệng nói, "Điều tra rõ ràng cho ta chưa? Tốt nhất đừng như lần trước, ngay cả việc bên người nữ nhân kia có lính đánh thuê bảo vệ cũng không biết." "Điều tra rõ ràng." Trán của tên Tâm Phúc kia thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Thận trọng nói, "Mấy tên thủ hạ kia của Diệp Oản Oản, là lần trước nàng từ nước ngoài mang về." Nhưng cụ thể là mời tới để hộ vệ hay làm gì? Chuyện này hiện tại vẫn chưa rõ ràng lắm. Tức giận, Tư Minh Lễ hướng Phệ Tư Dật Khiêm nói: "Ngươi nói xem, mấy tên lính đánh thuê kia có quan hệ gì với tiểu tử Tư Dạ Hàn không?" Ý của phụ thân nói là, là Tư Dạ Hàn mời tới bảo vệ nữ nhân kia. Tư Dật Khiêm sau khi trầm tư một lát mới mở miệng. "Không sai." Tư Minh Lễ chân mày nhíu lên. "Nếu quả thật là như vậy, Chuyện đó đủ để chứng minh Tư Dạ Hàn đối với chúng ta đã sớm có đề phòng. Ngươi nói xem có phải là kế hoạch của chúng ta cùng Eric tiên sinh đã bị tiểu tử kia phát giác, nghe Tư Minh lễ lo ao, Tư giật khiêm lại cười nhạt, lắc đầu một cái, "Cha, không có khả năng cao. Với năng lực của Eric tiên sinh, tuyệt đối sẽ không để cho Tư Dạ Hàn nhận ra được cái gì." Lùi một bước lại nói, "Cho dù Tư Dạ Hàn phát giác ra Hắn cũng sẽ không mời mấy tên lính đánh thuê từ nước ngoài tới bảo vệ Diệp Oản oản, mà sẽ đem ả bồ cỡ bên người. Tuy nói như thế, nhưng Tư Minh Lễ lại luôn cảm thấy có chút không an tâm. Tuy nói năng lực cùng thủ đoạn của Eric tiên sinh không thể nghi ngờ, nhưng thủ đoạn của tên tiểu tử Tư Dạ Hàn kia cũng vô cùng đáng sợ. Cha không cần quá mức lo lắng, cho dù là Tư Dạ Hàn đã phát hiện rồi, cùng lắm thì chúng ta liền hoàn toàn vạch mặt cuộc chiến này. Còn Eric tiên sinh tham dự, ai thắng ai thua, còn chưa biết được, ngược lại con cảm thấy, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta." Tư Dật khiêm cười nói, nói tới Eric, Tư Minh Lễ mới thu liễm hoàn toàn tâm tư vừa rồi vào trong lòng. Hắn hơi hoài nghi thủ đoạn cùng năng lực của người kia, thật sự không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Hơn nữa, Tư Dạ Hàn tuyệt đối không có khả năng biết được rằng, trên thế giới này, vẫn còn có Eric tiên sinh tồn tại. Hừ. Tư Dạ Hàn, ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc, trò chơi mới bắt đầu, chúng ta từ từ chơi tiếp." Con ngươi Tư Minh lễ lóe lên hàn quang, lạnh giọng cười một tiếng. Trong lúc nói chuyện, Tâm Phúc hướng về phía ngoài cửa, chợt nhẹ giọng nói, "Bọn họ tới rồi, rất nhanh." Mấy tên nam tử áo đen chậm rãi đi vào trong phòng khách. Người cầm đầu, tóc hoa râm, tuổi tác thoạt nhìn bất quá chỉ 27 đến 28 tuổi. Tướng Mạo tuy có vẻ đường đường Nhưng trên trán lại lộ ra một nét tà khí, nhìn không giống lính đánh thuê chút nào. "Xin chào, ta là Tư Minh Lễ." Tư Minh Lễ lập tức tiến lên, hướng về nam tử cầm đầu nói: "Tư tiên sinh, nhiệm vụ lần này là do Eric tiên sinh chuyên bố." "Ta đại khái đã hiểu rõ. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Đường Long, là phân đội trưởng của đoàn lính đánh thuê Long Âm." Đường Long đưa tay phải ra, cùng Tư Minh Lễ bắt tay một cái. "Ha ha." Nguyên lai like là Đường Long đội trưởng, sớm đã nghe danh, hôm nay gặp mặt, vô cùng vinh hạnh, Đường Long đội trưởng tuổi còn trẻ mà đã bước vào tầng thứ này. Thật là phi thường, nhanh nào, mời vào bên trong, biết được các vị buổi tối sẽ tới, Từ Mỗ đã tự chủ trương, chuẩn bị một chút dạ yến, mong Đường Long đội trưởng cùng các vị huynh đệ nể mặt. Từ Minh Lễ cười nói. Chương 903, chắc ăn, trên bàn ăn. Đường Long phân biệt nhìn về phía Tư Minh Lễ cùng Tư Dật Khiêm. "Lễ phép mở miệng, đối với tình huống mục tiêu lần này, chúng ta đã có điều tra và hiểu rõ. Đường Long huynh đệ nói xem, mấy tên bên cạnh nữ nhân kia cũng là lính đánh thuê." Tư Dật Khiêm hỏi, "Đúng thế." Đường Long gật đầu một cái, chợt lấy ra một bộ tài liệu, mang đôi kính cộng vàng vào, đem tài liệu mở ra. "Đúng như vậy, bên cạnh Mục Tiêu tổng cộng có 5 người bảo vệ, cũng là lính đánh thuê." Thủ lĩnh được gọi là Khương Lão Quỷ, thành viên nòng cốt có bốn vị, ba nam một nữ. Tống Cường, Đường Bân, Hải Địch, Kiều Kiều, trong đó, thân thủ của Kiều Kiều là tốt nhất. Tinh thông nhiều kỹ thuật giết người nhất, hơn nửa lòng giả ác độc, đã làm thịt hơn một trăm nhân mệnh trong tay. Vô cùng tàn nhẫn, nghe được lời này, từ Minh Lễ Cổng Tư giật khiêm hai người không khỏi nhìn về cái người giờ phút này ra vẻ hào hoa phong nhã. Từ Văn Hiểu Lễ Đường Long Ngay cả tên gia hòa này còn nói người kia rất tàn nhẫn Tuổi con trẻ mà đã trở thành lính đánh thuê cấp A Danh khí và đàn em thậm chí còn cao và nhiều hơn cả đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Long Âm Là chủ lực và át chủ bài của đoàn đội Đừng bị lừa bởi sự lễ phép lịch sự của đường Long hiện tại Hắn chính là hạng người 10 phần độc ác Đương nhiên, từ minh lễ chẳng qua chỉ nghe nói tới đường Long và một vài sự thích của hắn Nhưng cũng là tin vỉa hè Về phần thật giả có trời mới biết, mấy người kia là một phần của đoàn lính đánh thuê Kỳ Lân. Ở thời kỳ đỉnh cao, đoàn lính đánh thuê Kỳ Lân từng nhận lấy 7 nhiệm vụ cấp S, hoàn thành 2 lần, cho nên chỉ được xếp vào hàng ngũ đoàn lính đánh thuê cấp A. Thời điểm lần trước vận chuyển một kiện hàng hóa ở nước ngoài. Những người thuê bọn họ có thể nói là hạng người cùng hung cực ác. Độ khó nhiệm vụ cũng không hề thấp, vậy, Từ Minh Lễ hơi nghi hoặc một chút, không biết Đường Long có ý gì. Tư tiên sinh, ta yêu cầu tăng thêm chi phí thuê lên 1 phần 3. Nếu như Tư tiên sinh đáp ứng, ta sẽ lập tức chấp hành nhiệm vụ lần này, còn nếu như Tư tiên sinh không đáp ứng, hôm nay mọi người coi như là kết giao bằng hữu." Đường Long đem tài liệu khép lại, nhẹ giọng cười nói, nghe lời ấy của Đường Long, Tư Minh lễ nhướng mày một cái. Tiền thuê đã sớm thỏa thuận xong, nhưng tên Đường Long này lại không nói quy củ chút nào, lại muốn lâm thời tăng giá. Ha ha, được, Đường Long huynh đệ quả nhiên là một người thẳng thắn. Được, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ tăng thêm tiền thưởng cho ngươi ba phần." Từ Minh Lễ truy vừa nói vừa nén giận trong lòng, nhưng chuyện đã tới nước này, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. "Được, nếu Tư Tiên Sinh đã đáp ứng, vậy hợp đồng này, làm phiền ngài ký tên." Lúc này, Đường Long lấy ra một hợp đồng dịch vụ cho thuê sát thủ. Nhìn thấy bản hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn, khóe miệng Tư Minh Lễ hơi hơi co rút lại, xem ra tên Đường Long này đã sớm nắm chắc, ngay cả hợp đồng đều đã chuẩn bị trước, sắc mặt Tư Minh Lễ hơi có chút âm trầm, chợt đứng dậy, ký hợp đồng, Tư Tiên Sinh, hết sức xin lỗi, con người của ta coi trọng nhất là hợp đồng, dù sao thỏa thuận miệng cũng không chắc ăn bằng hợp đồng. Đường Long đem hợp đồng thu hồi, nhẹ giọng cười nói, loại hợp đồng này, đương nhiên không có bất kỳ ý nghĩa pháp luật nào, chỉ bất quá Liên minh công hội lính đánh thuê lại bảo chứng, bất kỳ bên nào ký kết hợp đồng với lính đánh thuê, nếu không thực hiện các điều khoản trong hợp đồng, liên minh công hội lính đánh thuê liền sẽ ra mặt giải quyết. Cáo từ, ngay sau đó, Đường Long sửa sang lại quần áo, mang theo mấy vị lính đánh thuê, đứng dậy rời đi. "Đường Long huynh đệ, ta cần người sống." Từ Minh Lễ luôn miệng nhắc nhở. "Được rồi, Tư Tiên Sinh, ta hiểu rồi." Đường Long gật đầu, cũng không quay đầu lại trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Hồng Hoa tiểu lâu. Chủ nhân, chủ nhân, hôm nay ta lại phát minh ra một món ăn mới, xin ngài nếm thử một chút cái này. Phượng Vĩ Hỏa Hà, đây không phải là ta khoe khoang, người bình thường thật đúng là không được ăn. Tôm lửa đuôi phượng, gã béo bưng một khay lớn toàn tôm màu đỏ rực, đi tới bên người Diệp Oản Oản, sau đó đem tạp dề gỡ xuống, đặt khay tôm lên bàn ăn. Chương 904. Qua đây ăn, Diệp Oản Oản nhìn khay tôm lớn gần trước mặt, sờ sờ cái bụng đang sôi sùng sục của mình, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng, chỉ bất quá, lý trí nói cho nàng biết, nàng không thể ăn hết như vậy, hai ngày nay nàng đã ăn quá no, nhưng Diệp Oản Oản xít lại gần khay tôm cả sắc, hương, vị đều đủ, nhẹ nhàng khẽ cười, thật là thơm, kiều kiều, ngươi qua đây ăn. Diệp hoàn hoàn nhìn tiểu lô ly nằm một bên đang mê mẩn xem phim bộ. Nhịn đau mở miệng la lên. Chủ nhân, em không ăn, sẽ mập, kiều kiều tỏ về tội nghiệp nhìn về phía diệp hoàn hoàn. Lúc này, lão quản gia đi vào. Thuận miệng nói, chủ nhân, ta ngày hôm nay có thấy có một tên tiểu hài tử. Một mực đang quanh quần phía bên ngoài nhà. Không biết là con cái nhà ai. Tiểu hài tử, đoán chừng là của gia đình hàng xóm ấy mà. Diệp hoàn hoàn nghe vậy cũng không hề để ý, còn không đợi lão quản gia mở miệng nói chuyện. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới bằng bằng hai tiếng động lạ. Là tiếng súng, lúc này, con người hung ác của lão quản gia hướng về cánh cửa nhìn ra ngoài. Tiểu lô ly cùng đầu bếp béo lập tức đứng dậy, trở về phòng của từng người. Bất quá chỉ chốc lát, lại quay trở lại phòng khách. Có chuyện gì xảy ra? Nam tóc dài cùng nam dâu sau khi nghe được tiếng súng, cũng lập tức xông vào phòng khách. Chỉ sợ là nhằm vào chúng ta mà tới Tiểu lô ly mở miệng Phòng trừng vẫn là cùng một nhóm người Tống cường, đường bân Hai người các người bảo vệ tốt chủ nhân Ba người chúng ta đi ra xem một chút Lão quản gia hạ lệnh Được, nam dâu gật đầu một cái Yên tâm đi, có cường ca ca ở địa phương này thọa chấn Ai dám qua đây, ta liền đem đầu hắn đánh rụng Cường ca, ca thật giỏi, thật là lợi hại Nam tóc dài nhìn nam dâu Mặt đầy vẻ sùng bái Đó là tất nhiên rồi, người cũng không nhìn một chút cường ca của ngươi là người nào. Nam dâu cười lạnh một tiếng, trong lúc nói chuyện, gã béo, khường lão quỳ cùng tiểu lô ly ba người lập tức xông ra ngoài. Cơ hồ chỉ trong chốc lát, bên ngoài truyền tới một trận thanh âm đánh nhau, sau đó là âm thanh rượt đuổi. Hừ, thật là một đám chó con chưa mở mắt, lại chạy đến nơi này tìm chết. Nam dâu nói, có cường ca ở chỗ này. Những người đó cũng là tìm chết đấy Nam tóc dài sùng bái nói Diệp hoàn hoàn nhíu chân mày sâu hơn Chỉ sợ, chuyện này không đơn giản như vậy Trước đó đã có mấy tên lính đánh thuê xuất hiện Hiển nhiên là nhắm vào mình mà tới Khả năng có quan hệ với đám khương lão quỷ cùng tiểu lô ly không cao Nguyên bản, Diệp hoàn hoàn định nói chuyện này cho Thư Dạ Hàn biết Nhưng bất quá, trước mắt Thư Dạ Hàn vẫn còn đang ở nước ngoài Sợ là sau khi hắn biết được sẽ lập tức về nước trễ nãi chính sự, cho nên mới không mở miệng, xin hỏi, có ai ở nhà không? Bỗng nhiên trong lúc đó, bên ngoài truyền tới một tràng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, cùng với một giọng nam trẻ tuổi, "Chủ nhân, nam dâu nhìn về phía Diệp Oản Oản, "Đi mở cửa đi." Diệp Oản Oản sau khi trầm tư một lát, chợt mở miệng nói, "Vâng." Nam dâu lập tức đi lên phía trước, đem cửa phòng mở ra. Đứng ở ngoài cửa là mấy tên nam nhân áo đen Người cầm đầu có dáng vẻ khoảng tầm 27 đến 28 tuổi, tóc cũng đã hoa râm, mang theo một đôi kính mắt gọng vàng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã. "Mấy người các ngươi ở lại bên ngoài." Đường Long nhìn về mấy vị lính đánh thuê ở phía trước người, sau đó một thân một mình đi vào phòng khách. "Ngươi là người nào?" Thấy Đường Long một người một ngựa đi vào phòng khách, nam tóc dài lạnh giọng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác. Nghe tiếng, trên mặt Đường Long nở nụ cười hiền lành nhẹ giọng trả lời, "Chào các ngươi, xin cho phép ta tự giới thiệu một chút, ta gọi là Đừng Long, là một đội trưởng của đoàn lính đánh thuê Long Âm." Chương 905, "Ta trả gấp đôi, đoàn lính đánh thuê Long Âm." Đừng Long, nghe Đừng Long tự giới thiệu mình, nam dâu cùng nam tóc dài thần sắc kinh hãi. Đoàn lính đánh thuê Long Âm cũng không đáng sợ, bên trong đoàn lính đánh thuê này có một vị gọi là Đừng Long đội trưởng, chính là Nam tóc dài cùng Nam Dâu cũng không ngốc, từ một khắc này trở đi khi Đường Long xuất hiện, bọn họ liền biết được bọn họ gặp phải chuyện gì. Ta giết chết ngươi, cơ hồ trong chốc lát, Nam Dâu đưa tay ra chụp về phía Đường Long, chỉ cần có thể khống chế được Đường Long, như vậy liền chẳng có chuyện gì. Nhưng Nam Dâu còn chưa kịp tiếp cận, đã thấy thân hình Đường Long hơi hơi lệch qua một bên. Hằng Táp nâng đùi phải lên, bạch, bên trong đại sảnh truyền tới một tiếng xé gió, chỉ thấy Đường Long vẫn đút hai tay trong túi quần, đùi phải lại tung ra, tản ảnh lóe lên, nhanh đến cực hạn, thậm chí nam dâu còn không biết được có chuyện gì xảy ra, cả thân người đã bị một lực đạo lớn đến mức khó có thể hình dung đụng phải bay ngang ra ngoài. Ngươi dám đánh cường ca của ta? Thấy vậy, nam tóc dài tức giận hét lớn, vỗ một trường hướng về Đường Long đánh tới, "Xin lỗi, ta cũng không thích đánh nhau, cho nên, phiền ngươi đừng tiếp tục giao thủ." Đường Long đứng chắp tay, đứng tại chỗ, chẳng qua là thân thể hơi hơi chập động, tóc dài đánh ra mấy chục trưởng, đều bị Đường Long nhẹ như mấy gió tránh được, thậm chí ngay cả một cọng lông tóc của Đường Long cũng không thể bị đụng tới. Ngụy Tìm Trệ, nam tóc dài mặt đầy tức giận, tên Đường Long này, đang làm nhục mình sao? Thế công sở trường càng ngày càng mãnh liệt, Đường Long từ trong miệng khẽ than thở một tiếng, chợt lại dùng động tác nhanh đến không kịp nhìn, cánh tay phải vung cùi trò đã hung hăng đánh vào trên mặt nam tử tóc dài. Một dây kế tiếp, nam tóc dài cùng nam dâu giống nhau như đúc, đều văng lên, bị đánh bay ra xa. Ngươi, ngươi nhất định phải chết. Đường Long, chỗ này không phải là chỗ ngươi có thể tới. Ngươi đắc tội chủ nhân. Thời điểm nam dâu vẫn còn đang lải nhải không ngừng, Đường Long đã không nhịn được xua xua tay, để cho thủ hạ đem hắn tóm lấy kéo ra bên ngoài. Xin lỗi, làm giỡ phòng của ngươi Đường Long xoa xoa vết máu trên tay, sau đó hướng về Diệp Oản Oản khom lưng, để bày tỏ sự áy náy, "Là ai phái các ngươi tới?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Đường Long, lạnh giọng mở miệng, "Diệp tiểu thư, cái này thuộc về cơ mật của nhiệm vụ, đối với thân phận cố chủ, dựa theo quy tắc thông thường, chúng ta cần phải giữ bí mật, cho nên, không có cách nào cùng Diệp tiểu thư nói rõ ràng, hy vọng Diệp tiểu thư đừng để ý." Đường Long lễ phép nói, Cố chủ của ngươi ra giá bao nhiêu tiền? Ngươi giúp ta đem hắn làm thịt, ta trả gấp đôi." Diệp Oản Oản nói, thân thủ của người này, ngay cả Diệp Oản Oản cũng không thấy rõ, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Diệp Oản Oản cũng biết tự lượng sức mình, với khả năng của mình, không có khả năng sẽ là đối thủ của tên Đường Long này. Nhưng mà, lĩnh đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ, bất quá chỉ là vì tiền, chính mình có thể trả nhiều hơn là được rồi. Ha ha lời của Diệp tiểu thư, đích xác rất khiến người ta động tâm, chỉ bất quá có chút vi phạm quy củ nghề này của chúng ta." Đường Long nhẹ giọng cười nói, "Ta trả gấp ba." Diệp Oản Oản nói, "Diệp tiểu thư, thật xin lỗi, cái vấn đề này không phải là tiền." Đường Long lắc đầu một cái, bốn lần, Diệp Oản Oản đưa ra bốn ngón tay, "Đáng tiếc, ta đã ký hợp đồng, nếu không, có lẽ sẽ thật sự đáp ứng Diệp tiểu thư." Đường Long tỏ vẻ rất là bất đắc dĩ. Hắn nếu như dám trở mặt, Liên minh công hội lính đánh thuê tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, gấp 5 lần, đây là giá cực hạn rồi." Diệp Oản Oản nói, "Như vậy đi, nếu như là Diệp tiểu thư lần này có thể sống sót, sau đó, ta tình nguyện cùng Diệp tiểu thư hợp tác, nhưng lần này, đừng mỗ không thể ra sức." Đường Long nói. Chương 906. Hải tử đột nhiên xuất hiện, Diệp Oản Oản trong lòng hiểu rõ loại người giống như Đường Long, thân là lính đánh thuê, ngược lại cũng không phải là nhắm vào mình, chẳng qua chỉ là nhận nhiệm vụ mà làm việc thôi. Hơn nữa bản hợp đồng có chữ ký do liên minh lính đánh thuê bảo vệ. Đừng nói là mình trả cho Đường Long thù lao nhiều hơn gấp 5 lần, cho dù là nhiều hơn gấp 10 lần, chỉ sợ Đường Long cũng chưa chắc có thể đáp ứng. Vậy là không có phương pháp nào khác rồi hả? Diệp Oản Oản nhìn về phía Đường Long, mở miệng hỏi. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Đường Long lại lắc đầu một cái, nhẹ giọng mở miệng nói: "Diệp tiểu thư, hết sức xin lỗi, ta là lính đánh thuê, chỉ có thể dựa theo ý tứ cố chủ mà hành sự. Chỉ bất quá, Diệp tiểu thư cũng không cần phải lo lắng, bên thuê bảo để lại người sống, cho nên ta sẽ không làm tổn thương Diệp tiểu thư. Ba vị bằng hữu kia của ta thì sao?" Diệp Oản Oản hỏi trong lòng không khỏi lo âu cho sự an nguy của Kiều Kiều cùng Khương lão. Thứ người như Đường Long, nhìn một cái liền biết không phải là hạng đơn giản. Diệp tiểu thư, ba vị lĩnh đánh thuê phía trước đã bị người của ta dẫn đi. Diệp tiểu thư cũng không cần mong đợi bọn họ quay trở về cứu ngươi. Cho dù là bọn họ trở lại, cũng bất quá chẳng qua là bắt nhiều thêm mấy người mà thôi. Đường Long cười nói, nghe Đường Long nói như vậy, Diệp Oản oản lập tức hoàn toàn yên tâm. Nàng cũng không hy vọng mấy người tiểu lô ly cùng Khương lão quỷ. Bởi vì chính mình mà lún vào vũng bùn, có thể thả hai người vừa rồi ra được không? Diệp hoàn hoàn lấy giọng điệu con buôn cò kè mặc cả. Nghe xong, đường long lại lắc đầu một cái. Diệp tiểu thư, hết sức xin lỗi, chuyện này không làm được. Giờ phút này, Diệp hoàn hoàn theo bản năng hướng về điện thoại di động phía trước nhìn lại. Chôm điện thoại di động vang lên, tiếng chôm có chút đặc thù. Diệp Oản Oản có nhớ đây là chung riêng mình đặt cho đám người nhiếp vô danh cùng nhất chi hoa. Nếu như nàng có thể nhận được cuộc gọi này, để cho mấy người nhiếp vô danh biết được tình trạng phát sinh ở nơi này. Chỉ sợ, đến lúc đó vô luận là vị ngoại quốc rời gạch, hoặc là đạo hữu coi bóy, cũng có thể tùy tiện đem nhóm người Đường Long này trấn nhiếp. Buộc phải rời đi, chỉ tiếc hiện tại Diệp Oản Oản lại không có bất cứ cơ hội nào có thể nhận được cuộc điện thoại gọi đến này. Diệp tiểu thư, ngươi nói xem, ngươi tự nguyện đi theo ta, hay là muốn ta ra tay? Dĩ nhiên, ta hy vọng Diệp tiểu thư ngươi vẫn có thể phối hợp một chút. Đường Ngộ Vốn cũng không thích động thủ. Đường Long nhìn Diệp Oản Oản cười nói, nghe được lời này, Diệp Oản Oản gật đầu, nói, "Được, hôm nay ta liền đi theo ngươi." Tên Đường Long này, chỉ từ việc vừa rồi trong nháy mắt đem Tống Cường cùng Đường Bân đánh bại, liền không khó nhìn ra Người này là một siêu cấp cao thủ, bọn họ lấy sức hai người đối mặt với Đường Long, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Hơn nữa, với nhãn lực của Diệp Oản Oản, thời điểm Đường Long đánh bại hai người họ, e rằng căn bản cũng không hề đánh nghiêm túc, lực chiến đấu chân chính của Đường Long ít nhất là gấp 10 lần đám lính đánh truy ra tay lần trước. Được rồi, đã tạ Diệp tiểu thư phối hợp, Đường Long trước là đối với Diệp Oản Oản nói một tiếng cảm ơn. Trợ thân hình hơi hơi tránh sang một bên, khom người đưa cánh tay ra, làm ra một tư thái xin mời. Ngay sau đó, Diệp Oản Oản dưới cái nhìn chăm chú của Đường Long, hướng về cánh cửa đi ra ngoài. Bên ngoài phòng khách, Đường Bân cùng Tống Cường đã bị bắt lên xe. Diệp Oản Oản thì đang dưới sự trông chừng của Đường Long, lên một chiếc xe khác. Nhưng thời điểm đoàn người Đường Long dự định rời đi, ánh mắt một tên lính đánh thuê liếc xéo qua. Đột nhiên nhìn thấy trong sân chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một đứa bé trai. Bộ dáng đứa bé kia ước chừng khoảng tầm 4, 5 tuổi. Tướng Mạo vô cùng bắt mắt, mặc dù là một tiểu nãi oa phấn điêu ngọc chắc, nhưng ánh mắt lại khiến hắn cảm thấy một trận lạnh lẽo. Tuyệt đối không phải độ tuổi này có thể nắm giữ. Đứa nhỏ này, các ngươi là ai? Trong lúc lính đánh thuê đang hoài nghi, bé trai lạnh lùng liếc nhìn hắn, chủ động mở miệng hỏi chuyện chương 907, hy vọng con là người nhà của ta. Thấy Lĩnh Đánh Thôi không nói lời nào, tầm mắt cậu bé quét qua ký hiệu hình xăm bên cổ của hắn. Như Cũ lẩm bẩm lầu bầu mở miệng, Đoàn Lĩnh Đánh Thôi Long Âm. Lĩnh Đánh Thôi nghe vậy, nhất thời mặt đầy ngạc nhiên. Một tên tiểu nãi oa 4 năm tuổi, lại có thể nhận ra ký hiệu của Đoàn Lĩnh Đánh Thôi Long Âm. Nhất định là hắn nghe lầm rồi. Căn cứ theo điều tra của bọn hắn, Trong nhà này không có tiểu hài tử, đứa nhỏ này làm sao sẽ đúng vào lúc này xuất hiện ở nơi này. Thôi kệ, để phòng ngựa vạn nhất, mang đi lại nói, Lính đánh thuê kia lúc này mới tiến lên, một tay đem đứa bé kéo qua, ném vào trong xe, thằng bé trai không biết có phải là bị dọa sợ đến choáng váng hay không. Không khóc cũng không náo, ngoan ngoãn mặc cho hắn đem chính mình bắt vào trong xe. Tại địa phương lính đánh thuê không thấy được Âm thầm có hai thân ảnh chớp nhoáng đứng dậy, đang muốn động thủ, lại bị đứa bé trai dùng một ánh mắt bức lui, lại một lần nữa ẩn nấp vào trong góc tối. "Đội trưởng, ta mới vừa bắt một đứa bé trai, nó trống rỗng xuất hiện tại trong tiểu lâu. Ta, nguyên bản tên lính đánh thuê kia còn muốn xin phép đối với Đường Long một chút." Không biết sao Đường Long đã sớm leo lên một chiếc xe ở trước nhất, cũng tại thời điểm hắn xin phép, đã nhanh chóng rời đi để cho hắn ăn đầy một miệng khói xe, mà vào giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn cậu bé bỗng nhiên bị người ta ném lên xe, không khỏi sửng sốt một chút, những người này không phải là tìm đến mình à, vì sao còn bắt cả hai từ? Chưa từng nghe nói qua lính đánh thuê còn làm thêm nghiệp vụ bắt cóc tống tiền, kiếm thêm thu nhập à nha, hơn nữa nhìn bộ dáng kia của Đường Long, cũng không giống như loại lính đánh thuê thích làm nghiệp vụ này. Vậy Đứa bé trai này là có chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản vốn là đang suy nghĩ xem có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh tất cả sự chú ý đều bị hấp dẫn bởi tên tiểu tử ở trên người mình này. Chỉ thấy tiểu nãi oa oa kia trên người mặc một bộ âu phục nhỏ màu xanh ngọc sáng ngời. Hát Nơ Hồng, Bờ Hồng hắn thẳng tắp, một đôi mắt sắc xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, đuôi mắt hơi hơi dương lên theo một đường cong, lộ ra một cổ phách lối cùng kiêu ngạo. Lại cộng thêm sống mũi rất cao, đôi môi mong mỏng khẽ mím, quả thực sự là vô cùng đẹp đẽ đáng yêu tựa như ngọc tuyết vậy. Đứa nhỏ này, vô luận là khí chất tư thái, đều bất đồng so với trẻ con bình thường. Đó chính là hơi thừa cao quý mà chỉ có đại thế gia đình cấp mới có thể bồi dưỡng ra được. Mà à à à, kiểu nải hoa này tương lai nếu là trưởng thành, tuyệt đối là cấp bậc hại nước hại dân à nha. Rốt cuộc là tổ hợp bố mẹ nghịch thiên như thế nào mới có thể sinh ra được một đứa bé đáng yêu như thế này cơ chứ? Ách, chờ một chút, Diệp Oản Oản nhìn kỹ một chút, thần sắc đột nhiên ngẩn ra, mãi nhìn một thân y phục sáng láng của đứa bé này khiến nàng quên mất. Làm sao đứa nhỏ này lại cho nàng cảm giác nhìn quen mắt như thế? Thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Bất quá, càng làm cho Diệp Oản Oản lấm lét chính là phản ứng của đứa bé này. Vì sao sau khi bị ném lên xe lại bình tĩnh như vậy? Đồng thời khi Diệp Oản Oản đang quan sát đứa bé kia, ánh mắt của tiểu Gia Hòa cũng rơi vào trên người của nàng. Diệp Oản Oản tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của đứa bé đang nhìn mình. "Hờ khan, con là con cái nhà ai? Vì sao cũng bị bắt lên đây?" Tiểu Nãi Oa nghe vậy, ánh mắt lóe lên, "Cô không biết ta." Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, "À, chúng ta quen biết sao?" Bất quá ngược lại càng xem khí chàng này càng quen thuộc. Tiểu Nãi Hoa nhìn nàng, ánh mắt không dễ dàng phát giác lạnh thêm vài phần. Cô cho là ta nên là con cái nhà ai? Vấn đề này lại càng kỳ quái chứ. Diệp Oản Oản bị hỏi đến mức mê mang. Bất quá, ngào ô, quá, quá đáng yêu đi, bộ dáng nghiêm mặt càng đầy sức dụ hoặc, làm sao bây giờ, ngón tay của ta, tại sao dường như muốn mất đi sự khống chế rồi? Dáng nhị Thấy Diệp Oản Oản không nói lời nào, ánh mắt đen nhánh của đứa bé lại ẩm đạm đi một chút. Một lát sau, Diệp Oản Oản rốt cuộc tỉnh táo lại, nghiêng chổng cằm, nhìn về phía tiểu nãi oa ngọc tuyết đáng yêu kia, khẽ mỉm cười mở miệng nói: "A, mặc dù ta không biết con là con cái nhà ai, bất quá, tỷ tỷ ngược lại thật hy vọng con là người nhà của ta đấy." Chương 908: Đáng tiếc sinh không ra. Diệp Oản Oản lời này đúng là nói thật lòng, nhắc tới cũng kỳ quái, tên Tiểu Nãi Oa ngồi ở bên cạnh cách nàng chỉ 4 5 bước, lại có thể cho nàng một loại cảm giác đặc biệt thân thiết. Tiểu Nãi Oa sau khi nghe được câu trả lời của nàng, dường như sững sốt một chút, một lát sau, nhếch bờ môi mong mỏng, "Phải không?" Diệp Oản Oản than thở, "Chỉ tiếc là Tiểu Nãi Oa, tiếc cái gì?" Diệp Oản Oản tiếp tục nói, "Đáng tiếc Ta làm sao có thể sinh ra hài tử đáng yêu như thế? Ba mẹ con rốt cuộc là ai? Có lẽ ta thực sự sinh không ra mà. Tiểu Nãi Oa, vậy cũng không nhất định. Diệp Oản Oản đang theo Tiểu Nãi Oa nói chuyện, một tên lính đánh thuê trước mặt đột nhiên hét lớn đối với người ngồi cạnh kế tài xế. Ngươi làm cái gì vậy? Làm sao còn mang theo một đứa trẻ lên xe? Lính đánh thuê bắt hài tử trả lời. Đứa bé này không giải thích được mà xuất hiện tại tòa tiểu lâu có chút cổ quái, cũng có thể có quan hệ gì đó với nữ nhân này. Để phòng ngừa gây thêm rắc rối, cứ bắt trước cũng không sao. Lĩnh Đánh Tuyê đặt câu hỏi nhăn mày lại, cuối cùng đối với loại thuyết pháp này cũng không nói gì. Trong khi nói chuyện, xe khởi động, chậm rãi hướng về ngoại ô chạy đi. Ước chừng sau nửa giờ, xe ngừng lại, Diệp Oản Oản cùng bé trai bị dẫn vào trong một địa lao. Bé trai và Diệp Oản Oản bị nhốt ở cùng một chỗ. Đường Bân và Tống Cường cũng bị chói ở trên một cột sắt bên cạnh. Diệp Oản oản quan sát mảnh hầm giam trước mắt này, dường như phong cách cùng ám thất tư gia hơi có chút tương tự. Là được dùng để nghiêm hình khảo cung. "Đội trưởng đâu?" một vị lính đánh thuê trong số đó hỏi. "Đội trưởng đã rời đi rồi, đi gặp mặt cùng người thuê, hoàn thành thanh toán, nhiệm vụ này đã sắp hoàn thành. Đội trưởng làm sao có thể còn ở lại chỗ này?" có người trả lời, "Giờ phút này" Nam tóc dài cùng nam dâu nhìn về phía nhà tù diệp oản oản. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc cùng vẻ cổ quái. Cái này làm sao có thể? Nam dâu chân mày nhăn lại, chủ nhân của bọn họ có thể là Dead Rose, Dead Rose mà sẽ bị bắt, nguyên bản bọn họ cho rằng. Đường Long lần này gây họa, chủ nhân nhất định sẽ giận tím mặt, sau đó đem bọn họ cứu ra. Nhưng mà, bây giờ ngay cả chủ nhân mình cũng bị tóm vào rồi. Chẳng lẽ nữ nhân này, căn bản cũng không phải là Dead Rose, như vậy bọn họ không phải là thảm sao? Bọn họ còn cho là mình tìm ra được một chỗ dựa lớn siêu cấp châu bò đấy. Chẳng lẽ là bị gạt? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chấm hỏi, tiểu hài này rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Giờ phút này, một tên lính đánh thuê nhìn đứa bé trai bị nhốt ở trong hầm giam, thần sắc nghĩ mãi không ra. Không bao lâu, lính đánh thuê gọi cho Đường Long một cú điện thoại xin phép Nguyên bản ý của Đường Long là đem tiểu ma đầu đem thả quách cho rồi, nhưng Từ Minh Lễ lại không chịu, xuất hiện tại Hồng Hoa tiểu lâu. Vậy tất nhiên là có quan hệ cùng Diệp Oản Oản. Căn cứ theo yêu cầu của Từ Minh Lễ, rất nhanh, Song Phương mở ra một cuộc gọi video, nhìn thấy Diệp Oản Oản trong lồng giam, Từ Minh Lễ cười lạnh không dứt, nữ nhân này rốt cuộc rơi vào trong tay của hắn. Từ Minh Lễ chấm hỏi, Diệp Oản Oản nhìn vào video, Hàn quang trong mắt chợt lóe lên, lần đầu tiên những thứ lính đánh thuê cấp C kia, Oản Oản đã đoán có thể là Tư Minh Lễ, nhưng những người tới lần này, lấy thế lực của Tư Minh Lễ, làm sao có thể mời tới được? Chẳng lẽ, đây chính là thế lực phía sau màn của Tư Minh Lễ mà kiếp trước nàng không biết? Không nghĩ tới lần này lại ngoài ý muốn đã lấy được tin tức trọng yếu như vậy. Ha ha, Diệp Oản Oản, Diệp tiểu thư, đương thời chủ mẫu tương lai của tư gia chúng ta. Lại gặp mặt rồi, Từ Minh Lễ cười lạnh không rớt mà mở miệng, "Tư Thúc công, vẫn khỏe chứ?" Diệp Oản Oản cười nhạt nói. Chương 909. Ta họ Nhiếp, thấy Diệp Oản Oản tỏ vẻ sao cũng được, Từ Minh Lễ hừ lạnh một tiếng, "Đã đến mức này bây giờ rồi, nữ nhân này lại còn có thể cười ra tiếng, Tư Thúc công đối với ta quả thật là bỏ nhiều tâm tư nha. Đây là lần thứ 3 phái ra lính đánh thuê tìm ta rồi đúng chứ?" Diệp Oản Oản nói, mấy tên lính đánh thuê cấp C lần trước, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định cũng là Đô Tư Minh Lễ gây nên, mà lần đầu tiên, nhờ có nam tử tóc trắng nọ ra tay giúp đỡ, nàng mới có thể chạy thoát. Lần thứ 3, nghe lời này của Diệp Oản Oản, Tư Minh Lễ cũng sững sốt một chút, tính luôn cả mấy lính đánh thuê cấp C lần trước, cũng bất quá mới chỉ 2 lần mà thôi, ở đâu ra lần thứ 3? Ta bắt ngươi, bất quá chỉ có 2 lần chỉ sợ là ngươi đã đắc tội người khác, nhiều hơn một lần, cũng không phải là do ta làm." Tư Minh Lễ cười lạnh nói. Lập tức, Diệp Oản oản nhíu mày lại, quả nhiên, lời mới vừa rồi của nàng chẳng qua là dò xét Tư Minh Lễ mà thôi. Bây giờ, mình cũng rơi vào trên tay Tư Minh Lễ, hắn căn bản cũng không cần phải lừa gạt mình. Có vẻ suy đoán của nàng không sai. Lần được nam nhân tóc trắng cứu lần đó, quả thật không phải là do Tư Minh Lễ làm. Hiện tại lại loại bỏ được thêm một đối tượng khả nghi. Người lần đó, kết quả sẽ là ai? Đúng rồi, tên tiểu hài tử xuất hiện ở tại phủ cận hồng hoa tiểu lâu. Rốt cuộc xử lý như thế nào? Một vị lính đánh thuê mở miệng hỏi, giết đứa bé kia đi là được rồi. Từ Minh Lễ không chút do dự thuận miệng trả lời. Giết? Nghe tiếng này, mấy vị lính đánh thuê đều sửng sốt một chút, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng giết hài tử. Bé trai kia bất quá mới chỉ có vẻ 4, 5 tuổi mà thôi. Lúc này, Tư Dật Khiêm ung dung thong thả đi đến phía trước đoạn video, hướng về thằng bé trai trong lồng giam nhìn lại, cười nói, các vị cũng biết, loại chuyện này cũng không nên để tiết lộ ra ngoài, trực tiếp xử lý dứt điểm chung quy vẫn là tốt hơn. Nếu như xảy ra chuyện rắc rối gì, nhiệm vụ của các ngươi thất bại, ngay cả một phân tiền cũng đều không lấy được. Được rồi, nghe đến đó, Tên lính đánh thuê nọ gật đầu một cái, lúc này tay cầm dao găm, đem lồng giam mở ra, "Dừng tay, mục đích của các ngươi là ta, ta cùng đứa nhỏ này không có bất cứ quan hệ nào. Ta cùng với hắn cũng hoàn toàn không quen biết, một điểm này các ngươi có thể tự kiểm chứng." Diệp Hoãn Hoãn thấy vậy, đáy mắt nhất thời toát lên băng hàn, đồng thời âm thầm dùng sức phá vỡ chói buộc ở cổ tay phía sau. Mới vừa rồi từ trong miệng những người này nói nàng mới biết được đứa nhỏ này nguyên lai like không phải là do bọn họ cố ý chụp tới, mà là bởi vì xuất hiện tại phụ cận mới bị mang tới cùng nàng, nhưng không nói lời nào. Đứa bé kia đã bị bắt đi ra ngoài, chỉ thấy trên gương mặt của tiểu nãi oa kia không hề có bất kỳ biểu lộ gì. Lãnh Đạm nhìn về phía Tư Dật Khiêm trong video, không biết sống chết, Tư Dật Khiêm nghe được bốn chữ này, nhất thời sững sờ, "Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta lớn như vậy?" vẫn là lần đầu tiên gặp một người dám trắng trợn nói muốn giết ta. Tiểu Nãi Oa từng chữ từng chữ nói, nghe lời này, Đường Bân cùng Tống Cường ở một bên đang xoắn cả lên xem chỗ dựa của mình có phải là giả hay không. Bỗng đột nhiên sắc mặt trở nên quái dị, "Tiểu hài tử này, có phải là xem phim điện ảnh nhiều quá rồi hay không? Cho rằng đây là đang chơi đùa sao?" Rất nhanh, Tư Dật khiêm cười lắc đầu một cái, "Tiểu hài tử thú vị như vậy, Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. "Động thủ đi." Thanh âm tư giật khiêm truyền ra, lời nói nhã cùng với một đứa bé. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trên mặt tiểu nãi oa lại hiện ra một nụ cười lạnh khó hiểu. "Trước khi các ngươi động thủ ta họ nhiếp, họ nhiếp." Nghe được thằng bé trai nói, tất cả mọi người đều có chút mơ hồ. "Có ý gì?" Chỉ có Diệp Nguyệt đang âm thầm phá dây thừng, Diệp Oản oản thần sắc hơi đổi, "Họ nhiếp?" thương 910, họ nhiếp thì thế nào? Vài tên lính đánh thuê chố mắt nhìn nhau, tất cả đều không giải thích được, họ nhiếp thì thế nào? Các ngươi có còn nhân tính hay không? Ngay cả tiểu hài tử cũng đều giết, táng tận lương tâm quá rồi. Lúc này, nam tóc dài quét mắt qua một vài tên lính đánh thuê, lạnh giọng quát lên, đối với chuyện này, vài tên lính đánh thuê kia mặc dù cũng không nói nhiều, nhưng mà để cho bọn họ ra tay đối với một tiểu hài tử bốn 5 tuổi, bất kể có phải là một phần của nhiệm vụ hay không. Trong lòng đều vẫn còn có chút mâu thuẫn. Giờ phút này, một tên lính đánh thuê nhìn về phía Tư Minh Lễ trong video mở miệng nói: "Tư tiên sinh, hay là mời đội trưởng chúng ta cho một chỉ thị tốt." Chấm hỏi, ngươi nói cái gì? Ngay lập tức, Tư Minh Lễ thần sắc giận dữ. Hắn là bên tuyên bố nhiệm vụ, có quyền để cho những lính đánh thuê này tuân theo ý nguyện của mình mà hành sự. Ta cho là Vẫn nên mời Đường Long đội trưởng chỉ thị, tên lính đánh thuê kia lặp lại. Đường Long mới vừa rồi đi ra ngoài tiếp điện thoại, còn chưa quay trở lại. Từ Minh Lễ không nhịn được nói, "Vậy, vẫn nên chờ Đường Long đội trưởng trở lại rồi hẵng nói đi." Mấy vị lính đánh thuê liên lạc Đường Long, những đường dây điện thoại di động vẫn đang báo bận, cứ như vậy đi cha. Nhiệm vụ của bọn họ cũng đã coi như là hoàn thành. Loại sự tình động tay động chân này cứ để người của chúng ta làm cho thỏa đáng. Giờ phút này, bên cạnh Tư Minh Lễ, Từ Dật Khiêm mở miệng, nghe câu này, Tư Minh Lễ trầm tư chốc lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng, lại nói dịp oản oản những người này đã rơi vào trong tay bọn họ, bây giờ, hắn muốn như thế nào chính là thế đấy, không cần phải tiếp tục để cho đám lính đánh thuê này nhúng tay. Lập tức, Tư Minh Lễ gọi một cuộc điện thoại, bất quá trong chốc lát, Tâm phúc của Tư Minh Lễ mang theo mấy vị hắc y nhân, vội vã tìm đến hầm giam. Thấy vậy, mấy vị lính đánh thuê cũng không nói nhiều, nhiệm vụ của bọn họ chẳng qua là bắt mục tiêu của nhiệm vụ trở về. Ngươi phản kháng giết chết không cần hỏi, bây giờ, ngươi cũng đã mang trở lại, từ một loại ý nghĩa nào đó, nhiệm vụ coi như là đã hoàn thành. Giờ phút này, Tâm Phúc nhìn về phía Tư Minh Lễ trong video nói: "Lão gia, xin chỉ thị." Đem người bắt được trừ Diệp Oản Oản ra, đánh chết tại chỗ, người nói chuyện chính là tư giật khiêm. Đứa bé kia cũng vậy sao? Tâm Phúc nhìn về phía tiểu ma đầu cách đó không xa. Tất cả mọi người trừ Diệp Oản Oản ra, Từ Minh Lễ nói, "Được, lão gia yên tâm." Tâm Phúc nhếch miệng lên, quét mắt nhìn qua bọn người Diệp Oản Oản một lần, trên mặt treo một nụ cười lạnh giá tàn khốc. "Mấy tên tiểu hỗn đản các ngươi, dám động đến chúng ta một cái thử xem?" Nam dâu lạnh giọng quát lên, nam tóc dài cũng phụ họa, ngươi dám đụng đến chúng ta, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ha ha, ta thấy các ngươi là muốn chết. Tâm Phúc của Tư Minh lễ cười lạnh một tiếng, "Chủ nhân, các ngươi chẳng lẽ là nói nữ nhân này à?" Nam dâu cùng nam tóc dài nghe vậy có chút nghẹn lời. Bởi vì đến bây giờ họ vẫn đoán không ra chủ nhân bọn họ rốt cục là có ý gì. Chẳng lẽ năng lực của Hoa Hồng Đen chỉ có nhiêu đó? Bọn họ thật vất vả mới ôm được bắp đủ nha. Ha ha ha ha, ta nói thật cho các ngươi biết, cách thức thủ vệ nơi này gấp 3 lần ám thất tư gia. Coi như là một con ruồi cũng đừng nghĩ cách bay vào. Cho nên, đừng có gấp, từ từ đi, rất nhanh liền đến phiên các ngươi. Trừa dịp thời gian này, suy nghĩ thật kỹ lời chăn chối cho mình đi." Tâm Phúc nói xong, vẻn váo tự liếc về phía thủ hạ ở bên cạnh, "Động thủ, trước giải quyết đứa nhỏ này." Lão tử trừi cả nhà ngươi, thấy những kẻ điên này đến cả hài tử cũng không buông tha. Nam dâu nhất thời tức giận mắng, đồng thời đáy mắt hai người hiện lên vẻ sợ hãi. Sau đứa nhỏ này, lập tức liền sẽ đến phiên bọn họ, chẳng lẽ hai anh em bọn họ hôm nay thật muốn qua đời ở đây? Chỗ này không chỉ thủ vệ nghiêm mật, mà mấy lính đánh thuê bên cạnh cũng là đỉnh cấp cao thủ. Bọn họ lần này có chấp cánh cũng không thể bay. Ngay vào lúc này, Đường Long mang theo mắt kiếng gọng vàng quay trở lại. Chương 911, chết đến nơi, Từ Minh Lễ thần sắc rất là bất mãn mà nhìn về phía Đường Long bên cạnh. "Đường Long, ngươi tới vừa đúng dịp, chẳng qua chỉ là bắt có một người mà thôi, còn gây thêm rắc rối, lại để cho một hai tử bắt gặp, hiện tại ta ra lệnh cho bọn họ giết người diệt khẩu. Vậy mà toàn bộ cũng không nghe theo mệnh lệnh của ta?" Như thế Ta đành chỉ có thể tự mình động thủ mà thôi. Ta thấy, sự chuyên nghiệp của đoàn lính đánh tuyê long âm các ngươi cũng không gì hơn cái này. Đứa nhỏ này, trong cuộc gọi video, Đường Long bỗng nhiên mở miệng, hơn nữa lập tức từ đằng xa đi tới trước ống kính. Sau khi thấy dung mạo của đứa bé kia, con ngươi của Đường Long đột nhiên rụt lại một hồi. Chờ một chút, đứa nhỏ này, hắn đã từng tại châu Âu gặp qua. Nhiếp gia, Thái tử gia, làm sao có thể chấm hỏi, tiểu thái tử nhiếp gia tại sao lại xuất hiện ở trong nhà của nữ nhân này? Bất quá, chuyện này đã không còn trọng yếu. Thả ngươi, Đường Long không hề do dự chút nào vội mở miệng, Từ Minh Lễ ở bên cạnh nhất thời chân mày nhíu chặt. Ngươi nói cái gì? Đường Long, ta nói, thả đứa bé này. Từ Minh Lễ nhất thời mặt đầy vẻ tức giận, "Đường Long, ngươi điên rồi." Từ Dật Khiêm cũng rất bất mãn cái giọng ra lệnh của Đường Long. Ta thấy kẻ điên chính là bọn ngươi, các ngươi biết đứa nhỏ này là ai chăng? Vẻ mặt vốn lãnh đạm nhu hòa của Đường Long đột nhiên hiện lên nét âm trầm hiếm thấy. Gần như phiền não đưa ngón tay ra, ánh mắt phiền muộn, day day mi tâm, không phải chỉ là một thằng nhóc, nhìn có vẻ không tệ, trong nhà có một chút tiền, có chút quyền thế mà thôi sao? Nơi đáy mắt Đường Long hiện lên một nét khinh bỉ, từng chữ từng chữ mở miệng, đứa nhỏ này họ nhiếp, họ nhiếp thì thế nào? Mới vừa rồi, tiểu hài này cũng tự mình nói hắn họ Nhiếp. Đế đô họ Nhiếp cũng có mấy nhà, coi như biết người là do ta giết, có ai dám nói một chữ không? Tư Minh lễ thần sắc ngạo nghễ. Đứa nhỏ này tự mình nói hắn họ Nhiếp, quả nhiên là đúng rồi, hắn không hề nhận lầm. Đường Long càng tin tưởng mình không nhận lầm, ngẫu nhiên liên tục cười lạnh, nhìn Tư Minh Lễ cùng Tư Dật Khiêm, giống như đang nhìn hai người chết. À, Nhiếp gia đế đô Ai nói cho các ngươi biết, Nhiếp gia Đế Đô, cùng lúc đó, tên côn đồ sắc mặt tàn bạo đang hướng về phía Tiểu Nãi Oa từng bước một ép tới gần. Ánh mắt của Diệp Oản Oản càng ngày càng lạnh, nhìn thấy Tiểu Nãi Oa sắp bị giết chết, trong đầu đột nhiên truyền đến một nỗi đau đớn khó tả. Tiểu Nãi Oa bình tĩnh đứng tại chỗ, thần sắc lãnh đạm thờ, trong giọng nói mang theo mấy phần thương hại cao cao tại thượng. Xem ra, các ngươi vẫn không hiểu rõ được hàm nghĩa của Nhiếp thị. Nhíp thị cái chó gì, thằng nhóc, coi như nhà ngươi quyền thế ngút trời, hôm nay cũng phải chết trong lòng đất." Tên côn đồ vừa nói, bàn tay cầm hung khí chứa đầy sát khí đáng sợ, dùng sức đánh về phía đứa bé. Một giây kế tiếp, ầm, hình ảnh của video đầu bên kia nhất thời đung đưa mãnh liệt. Tên côn đồ định giết tiểu nãi oa, đại hán vạm vỡ thân cao 1,90m, lại có thể giống như đạn pháo, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tư Minh Lễ cùng Tư Dật Khiêm nhất thời sững sốt, khuôn mặt cơ hồ đều dí sát lên màn hình, chỉ thấy cánh cửa nhà giam ngay ngắn đã bị người ta phá nát. Hai thân hình nam tử áo đen có vẻ gầy gò xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hai người trực tiếp đi thẳng tới phương hướng của tiểu Nãi Oa. Sau đó cung kính cúi đầu xuống, "Cứu chủ, cứu, cứu chủ." Tâm Phúc, gã côn đồ cùng với hai người đang gọi video bên kia Tư Minh Lễ và Tư Dật Khiêm, tất cả đều ngây ngốc ở chỗ đó hoàn toàn không nghĩ tới có người có thể cưỡng ép xông vào nơi này. Chương 912, nhiệm vụ này ta nhận rồi, vô luận là Tư Minh Lễ, Tư Dật Khiêm hay là tên côn đồ ở hiện trường cùng lính đánh thuê, toàn bộ cũng không ngờ tới lại có thể có người đủ khả năng cưỡng ép xông tới. Ngay cả Diệp Oản Oản cũng đều ngẩn ra, sau nghe được hai tên nam nhân áo đen kia cung cung kính kính tiểu nãi hoa kia là thiếu chủ Thần sắc càng thêm kinh ngạc, tất cả đều ngớ ra đó làm cái gì, còn không nhanh bắt bọn hắn lại cho ta. Từ Minh lễ giống to, đáng chết, làm sao có thể sẽ có người có thể tiến vào nơi này. Bọn họ nhìn một hồi lâu, phát hiện đối phương chẳng qua chỉ là hai người mà thôi. 8 phần 10 là chui vào chỗ hổng của phòng vệ, cái đám ăn không ngồi rồi này, rốt cuộc là đang làm cái gì? Đường Long nhìn thấy hai người đang cung kính đứng trước mặt đứa bé trai Sắc mặt đại biến, lúc này hạ lệnh, người của Long Âm nghe lệnh, tất cả đều không được phép ra tay. Mấy tên lính đánh thuê đang muốn công kích, nghe được đội trưởng lên tiếng, nhất thời dừng động tác lại. "Đường Tiên Sinh, ngươi thế này là có ý gì?" Từ giật khiêm sắc mặt khó coi mà mở miệng. Đường Long Ung ung thong thả mở miệng, "Không có ý gì, bất quá cần bảo đảm sự an toàn cho thành viên của đội lính đánh thuê chúng ta. Chúng ta tuy sẽ cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chưa bao giờ không sợ hy sinh. Huống chi, chuyện này đã không còn ở trong phạm trù nhiệm vụ của chúng ta. Không ở trong phạm trù? chấm hỏi, ta đây ngay bây giờ tuyên bố nhiệm vụ, ai giết sạch những người này cho ta, ta liền thanh toán gấp hai lần giá cả của nhiệm vụ lần này. Nghe được lời của Tư Dật Khiêm, mấy ánh mắt của lính đánh tuyết tất cả đều sáng lên. Chẳng qua là vì ngại mệnh lệnh của Đường Long nên không dám đáp lời. Từ Dật Khiêm tiếp tục mở miệng, gấp ba, vừa dứt lời, một tên lính đánh thuê trong đám, mặc đồng phục hơi đậm hơn những người khác bước ra ngoài. "Nhiệm vụ này, ta nhận rồi." Mấy tên lính đánh thuê khác ở bên cạnh, nghe vậy thần sắc có chút kinh ngạc. "Đội phó, đội trưởng nói không cho phép chúng ta ra tay." Đường Long sắc mặt hơi trầm xuống. "Quyết định, không được tiếp nhận." Đội phó đoàn lính đánh thuê long âm, quế địch cười lạnh một tiếng. Hướng về phía Đường Long ở đầu dây bên kia nhìn lại. "Đường đội trưởng, ngươi đúng là đội trưởng của Long Âm không sai. Bất quá, ta là đội phó của Long Âm, đội phó có quyền tự lựa chọn nhiệm vụ, mà ngươi không có quyền can thiệp." Đường Long hai con ngươi híp lại, "Nếu như ngươi nhất định muốn nhận nhiệm vụ này, như vậy, tự gánh lấy hậu quả." Quách Địch Thần sắc khinh thường nói, "Hậu quả? Giải quyết một đứa bé cùng hai tên gia đinh, còn có thể có hậu quả gì?" Đội trưởng, ngài đây là muốn can thiệp vào tự do của ta?" Đừng Long khẽ mỉm cười, đột nhiên khôi phục lại vẻ mặt ưu nhã bình tĩnh. "Không sai, tiếp nhiệm vụ gì, quả thật là quyền tự do của ngươi. Vậy đi, cứ chú ý, là một đội trưởng, nghĩa vụ của hắn là nhắc nhở." Hắn đã làm rồi, Quách Dịch hừ lạnh một tiếng, hướng về tên côn đồ trong góc tường bị một chiêu đánh bay nhổ một bãi nước bọt. "Thật là phế vật, trong góc Tiểu Nãi oà ánh mắt lạnh lùng hướng sang hai nam nhân áo đen trước mặt nhìn lên. Nam nhân hiểu ý, đơn giản gật đầu một cái. Sau đó, một vị cao gầy đem hai tay chắp sau lưng, nhịp bước không nhanh không chậm, hướng về Quách Địch đi tới. "Là ngươi muốn tự xử, hay là để ta giúp ngươi?" Cũng không nhìn thử một chút xem đứng ở trước mặt ngươi là người nào. "Ta thấy chính là ngươi muốn chết." Lúc này, Quách Địch giận tím mặt, Lập tức rút ra một thanh trường đao sáng lấp lóa từ trên người. Thấy vậy, Từ Minh Lễ cùng thư giật khiêm cười lạnh, vị Long âm đội phó Quách Địch này một thân đao pháp hết sức giỏi. Chỉ đứng sau đội trưởng Đường Long mà thôi. Trái tim Diệp Oản oản cũng thoát lên tới cổ họng, mấy tên lính đánh thuê nơi này tất cả đều là đỉnh cấp cao thủ. Thậm chí còn ở trên cả Đường Bân bọn họ, Quách Địch lại còn là đội phó, thân thủ tự nhiên sẽ càng đáng sợ hơn. Nàng vẫn cho rằng thân thủ bây giờ của mình đã rất mạnh, nhưng khi đối diện với mấy tên này mới phát hiện, mình vẫn cứ nhỏ bé như vậy. Chương 913, rốt cuộc là người nào? Quách đội phó, nhanh giết bọn họ, tâm phúc của Tư Minh lễ lạnh giọng quát lên. Hắc hắc, yên tâm đi, mấy tên tiểu tạp ngư mà thôi. Quách địch cười lạnh mở miệng, bạch, cơ hội chỉ trong chốc lát. Quách địch lập tức tiến lên. Trường đao trong tay hướng về phía nam tử gầy gò chém ngang xuống. Quỷ đạo trường đao chém xuống, đúng là muốn chém nam tử gầy gò từ chính giữa đứt ra làm đôi. Nhưng trong nháy mắt khi trường đao của quách địch chém xuống, thân hình nam tử gầy gò lại dịch về bên trái. Phong khinh vân đạm, trong nháy mắt đã tránh thoát một đao này của quách địch. "Tiểu tạp chủng, vận khí của ngươi ngược lại không tệ." Quách địch hừ lạnh một tiếng, sử dụng khí lực toàn thân, trường đao phá vỡ hư không vang lên một trận thanh âm xé gió. Nam tử gầy gò mặt không biểu tình, trong mắt thoáng qua một vẻ không thú vị. Đúng vào lúc này, nam tử gầy gò vẫn chắp hai tay sau lưng, cuối cùng cũng lướt tới. Chen, âm thanh nghe như tiếng kim loại va vào nhau truyền khắp toàn trường. Vào giờ phút này, mọi người tại đây đều hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, nhất là nam tóc dài cùng nam dâu hai người. Còn ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, mặt hiện lên ra thần sắc quỷ dị khó tin. Ngay cả Diệp Oản Oản cũng không nhịn được thần sắc hơi đổi, vào giờ phút này, mọi người chỉ thấy, tại thời điểm Quách Dịch một đao chém xuống, tên nam tử gầy gò kia, chỉ lấy hai ngón tay, trong nháy mắt cản lại trường đao. Chuyện này, Quách Dịch khó tin nhìn về phía nam tử gầy gò mặt đầy lãnh đạm. Thần sắc kia, thật giống như gặp quỷ rồi, tên nam tử gầy gò này, lại là lấy ngón tay, tiếp nhận lấy một đao hắn toàn lực chém ra. Dựa theo kịch bản thông thường, chẳng lẽ không phải nên là hai ngón tay của nam tử gầy gò bị trường đao của hắn trong nháy mắt chém dựng mới đúng hả? Không có khả năng, Quách Dịch tức giận quát một tiếng, dùng hết lực đảo toàn thân, muốn đem trường đao rút ra khỏi hai ngón tay của nam nhân gầy gò kia. Nhưng hai ngón tay của đối phương lại giống như một ngọn núi lớn, gắt gao đem trường đao ngăn lại, cho dù là Quách Dịch sử dụng ra khí lực tích tụ từ thửa bú sữa mẹ, Trường đao bị hai ngón tay nam tử gầy gò chặn lại. Vậy mà vẫn không nhúc nhích, Bạch, một giây kế tiếp, lại cũng không nhìn rõ nam tử kia làm động tác như thế nào. Cứ như là xoay cổ tay một cái, trường đao đã bị hắn đoạt đi. Còn chưa chờ Quách Địch kịp phục hồi lại tinh thần, trường đao bị nam tử gầy gò đoạt đi, lấy tốc độ nhanh đến cực hạn, nhẹ nhàng xẹt qua hai tay của Quách Địch. Chợt, nam tử gầy gò đầu cũng không thèm quay lại nhìn, chậm rãi đi tới bên người tiểu nãi hoa. A, nương theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai tay của Quách Dịch dĩ nhiên cũng đã bị chém đứt làm đôi. Hình ảnh máu tanh nhất thời khiến tất cả mọi người tại chỗ đó đều trợn mắt hốc mồm. A a a a, Quách Dịch đau đến không đứng lên nổi, lăn lộn ở trên đất, chuyện này là không thể nào, không có khả năng, với thân thủ của hắn, lại bị người ta trong vòng 3 chiêu, tay không chặt đứt hai cánh tay của hắn. Quách Dịch vừa lăn lộn vừa nhìn thân ảnh nam tử gầy gò kia, Đột nhiên một cảm giác sợ hãi trước đó chưa từng có bỗng hiện lên. Ngươi, ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? chấm hỏi, đồng dạng ôm lấy nghi vấn tương tự như Quách Địch, còn có hai vị ở đầu kia của cuộc gọi video, Từ Minh Lễ cùng Tư Dật Khiêm. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? chấm hỏi, Từ Minh Lễ ngu người, thậm chí ngay cả Quách Địch mà còn bị đối phương biến thành như vậy. Như vậy chân chính sau lưng đối phương là thế lực đáng sợ như thế nào? thậm chí có khả năng, còn ở cả bên trên Eric tiên sinh, suy đoán như vậy khiến cho hắn nhất thời luống cuống tâm thần. Từ giật khiêm Cố tự trấn định mở miệng, "Không có khả năng, Đế đô, họ Nhiếp chỉ có hai nhà, một cái là ở địa ốc Thương Thành Đông, một cái là" Đường Long thản nhiên hướng về hai người nhìn lướt qua, mặt lộ vẻ đồng cảm, giống như đang nhìn con kiến hôi rốt nát, mở miệng yếu ớt nói, "Nhiếp của đứa nhỏ này là Bắc Âu độc lập châu?" Nhiếp thị nhất mạch. Chương 914. Nhiếp gia tiểu thái tử, trong nháy mắt khi tiếng nói của Đường Long rơi xuống, Quách Dịch đang nằm trong vũng máu gào thét bi thương, cả người đều ngu đi, ngay cả đau đớn đều trong nháy mắt quên mất, nhìn lấy ánh mắt của tiểu nãi hoa ở bên cạnh, giống như thấy được một đồ vật gì đó cực kỳ đáng sợ. Nhiếp, Nhiếp gia, độc, độc lập châu Nhiếp gia. Vậy thân phận của hai tử này là Đường Long khẽ cười một tiếng mở miệng, "Quách đội phó, ngài cho là thế nào?" Quách Địch đã hoàn toàn ngu rồi, dùng âm thanh cơ hồ chỉ có hắn nghe được lẩm bẩm, "Nhiếp gia, tiểu thái tử gia, không chỉ là Quách Địch, mấy tên lính đánh thuê bên cạnh tất cả cũng đều đã sợ đến mức mặt không còn chút máu." Không khí lâm vào một trận tĩnh mịch đến đáng sợ, lúc này, Quách Địch mới vừa rồi còn đang suy yếu lăn lộn, đột nhiên nhanh như tia chớp xoay mình mà lên hướng về phía bên cạnh tên nam tử gầy gò kia nhào tới. Nói đúng ra, là hướng về phía trường đao trong tay của hắn nhào tới. Một giây kế tiếp, liền nhìn thấy Quách Dịch tự mình đem cổ cứa vào trên đao của nam tử kia. Cắt cổ, té xuống đất, đã không còn tiếng thở. Thấy Quách Dịch lại hoảng sợ đến mức trực tiếp đâm đầu vào lưỡi đao tự sát. Mấy tên lính đánh thuê khác ngay cả thở mạnh cũng không dám thở ra một tiếng. Tất cả mọi người đều lấy làm mừng thầm mình đã may mắn nghe theo lời của đội trưởng, không có thủy triện ra tay. Từ Minh Lễ cùng Tư Dật Khiêm nhìn thấy một màn trong cuộc gọi video. Hai người liếc nhau một cái, mặt không có cách nào tin tưởng, nghẹn ngào không nói nổi một lời nào. Bắc Âu, Độc Lập Châu, Nhiếp Gia, ba từ này quả thật là giống như bom nguyên tử vậy. Đem hai người chấn cho hồn phi phách tán, nguyên bản bọn họ thậm chí ngay cả Độc Lập Châu là cái gì cũng không biết. Đừng nói là nhiếp gia, hết thảy mọi thứ có liên quan đến độc lập châu, tất cả đều là bọn họ từ trong miệng Eric tiên sinh mà biết được. Theo Eric nói, rất xưa vào thời kỳ trung cổ, Hoa quốc từng có một vị cường giả thành tựu võ đạo cực cao đi tới một châu cực kỳ xa xôi thuộc Bắc Âu. Vị võ đạo cường giả đó định cư ở tiểu châu nọ, mang theo văn hóa của võ thần bí của Hoa quốc cổ xưa, hấp dẫn cao thủ võ đạo gốc Hoa đến từ các nơi trên thế giới. Trải qua mấy trăm năm phát triển cùng biến đổi, Tiểu Châu huyện nguyên bản xa xôi nhỏ yếu dần dần phồn vinh lớn mạnh, thậm chí cường đại đến mức trở thành một châu độc lập duy nhất, gọi là Độc lập châu, không chịu ràng buộc của bất kỳ quốc gia nào, mà tùy theo sự điều khiển của mấy đại gia tộc cường đại. Độc lập châu tồn tại đã từng một lần làm cả thế giới khiếp sợ. Nhưng theo súng ống, quân hỏa được phát minh và trở nên thịnh hành, Vào thời kỳ vũ khí lạnh đã từng rời khỏi lịch sử võ đài một thời gian cực ngắn. Văn minh võ đạo sau đó sa sút, độc lập châu vì bảo toàn tự thân, bắt đầu thu liễm cùng ẩn giấu thực lực, dần dần biến mất ở trong tầm mắt thế nhân. Nhưng mà, cho dù là thực lực đại giảm, độc lập châu cũng vẫn là một tồn tại cường đại đến đáng sợ. Khống chế kinh tế các nơi trên thế giới, công hội lĩnh đánh thuê, liên minh võ đạo và các loại thế lực khắp nơi Vô luận là lính đánh thuê đỉnh cấp thế giới hay là cái được gọi là đại gia tộc có vẻ cực kỳ trâu bò, đạt ở Độc Lập Châu cũng không được tính là cái thá gì. Tùy tiện một người thuộc gia tộc lãnh đời và cổ võ thế gia trong Độc Lập Châu bỏ vào ngoại giới, đều là nhân vật cực kỳ mạnh, bây giờ Độc Lập Châu bị nhiếp kỳ, lang, thậm chí đại gia tộc điều khiển, mà trong đó nhiếp gia là đứng đầu tứ đại gia tộc, có thể thấy Độc Lập Châu nhiếp gia, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Mà bây giờ, bọn họ lại bắt cóc Nhiếp gia tiểu thái tử ra. Nhìn thấy sắc mặt trắng hếu của Tư Minh Lễ cùng Tư Dật Khiêm. Đường Long mở miệng, đệ tình đã từng hợp tác qua một lần, Đường Ngỗ nhắc nhở hai vị một câu, sớm ngày rời khỏi Hoa Quốc là hơn. Hai người này từ đầu tới cuối đều núp ở phía sau, không hề chân chính lộ diện, nhưng nếu là Nhiếp gia muốn tìm bọn họ, cũng là dễ như trở bàn tay. Chương 915, hồn chết bọn họ, Từ Minh Lễ cùng Tư Dật khiêm hoàn toàn không hề suy nghĩ nhiều. Lập tức cúp cuộc gọi video, trốn, phải nhanh trốn, nếu không nhất định phải chết. Hai người đến bây giờ vẫn nghĩ không thông, tại sao bọn họ chẳng qua chỉ là đi bắt Diệp Oản Oản mà thôi. Lại sẽ đem tiểu thái tử gia của Độc Lập Châu Nhiếp gia cũng vô tới. Đây chính là Nhiếp gia tiểu thái tử gia đó, rốt cuộc là như thế nào lại bị bọn họ bắt được? Vô số vấn đề không nghĩ ra, nhưng bây giờ bọn họ đã hoàn toàn không có tinh lực để suy nghĩ nhiều. Càng không lo nỗi diệp oản oản, mau rời khỏi Hoa Quốc, đi nhờ cậy Eric tiên sinh. Đám côn đồ của Tư Minh Lễ Tư Tán chạy trốn. Đường Long tự mình đi đến địa lao. Đường Long đi tới trước mặt bé trai, ngay sau đó cánh tay để ngang nơi ngực, trị lễ một cái, "Nhĩ tiểu thiếu chủ, thật xin lỗi, tù hạ của ta quấy rối chuyến du lịch của ngài." Hy vọng ngài tha thứ cho bọn họ không biết gì. Đoàn lính đánh tuyê long âm vô cùng cảm kích, lấy thân phận của nhiếp gia tiểu thiếu chủ, làm sao lại có thể dễ dàng như vậy bị bọn họ bắt lấy. Như thế, liền chỉ có một khả năng, hắn không hiểu là xuất phát từ mục đích gì, cố ý bị bọn họ bắt được. Nếu là như vậy, như thế bọn họ những người này còn có cơ hội giữ được tánh mạng. Hắn nên lấy làm vui mừng vì đoàn lính đánh tuyê long âm bình thường xâm nghiêm sẽ không làm khó đàn bà và trẻ em, nên mấy tên lính đánh thuê này không làm tổn hại đến tiểu thái tử. Nếu không, hậu quả hắn quả thực không cách nào tưởng tượng nổi. Tiểu Nãi Oa liếc nhìn Diệp Oản Oản trong nhà tù đối diện. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một mảnh băng sương. Hôm nay hắn đã để cho mẹ thấy được quá nhiều máu tanh. Để tình bọn họ cũng không có làm tổn thương mẹ. Các ngươi có thể đi. Nghe nói như vậy, Đừng Long thở phào nhẹ nhõm vội vãi nháy mắt cho đám đoàn viên của hắn, bọn họ đang sợ đến mức không dám động đậy, vội bám sát theo đường long rút lui. Trước khi đi đường long hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn một cái, lộ ra vẻ cân nhắc, nhiếp gia tiểu thiếu chủ không chỉ đột nhiên đến Hoa Quốc, còn không hiểu vì sao lại xuất hiện tại phụ cận căn nhà của nữ nhân này, dường như đáng để cân nhắc thêm. Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, trong hầm giam liền chỉ còn lại có Diệp Oản Oản. Đường Bân, Tống Cường ba người, Diệp Oản Oản còn đang ngưng thần suy tư về Độc Lập Châu. Nhiếp Gia mới vừa nghe những người đó nói, Tiểu Nãi Oa lập tức hạ lệnh cho thủ hạ, "Đi qua, chỉ một ánh mắt yêu cầu của tiểu chủ nhân." Nam tử liền hiểu được ý tứ của hắn, trực tiếp thẳng hướng đi tới vị trí của Đường Bân và Tống Cường. Đường Bân cùng Tống Cường không biết Độc Lập Châu có tồn tại, cho nên đương nhiên cũng không biết Nhiếp Gia trong miệng những người này có lai lịch gì. Rốt cuộc là thế lực phương nào, lại có thể để cho cao thủ đáng sợ như thế làm bảo vệ cho một đứa trẻ. Mới vừa rồi, thậm chí từ đầu tới cuối chỉ có một người ra tay. Một người còn lại thậm chí cũng chưa hề động thủ. Mẹ nó, mẹ nó, choáng rồi đó nha, đoàn trưởng Đừng Long của đoàn lính đánh tuyê long âm cũng đều có thái độ cung kính như vậy. Cũng không biết là vị tiểu nãi oa oa này rốt cuộc có lai lịch gì. Hai người còn đang cảm thán. Đột nhiên nhìn thấy một trong hai người hộ vệ đang hướng về bọn họ đi tới. Đừng bân cùng tống cường nhất thời sợ đến gần chết, "Đừng, đại ca, chúng ta không phải là người xấu mà." "Đúng đúng đúng, chúng ta cũng là bị bắt tới." Sau khi nhìn thấy nam tử đáng sợ như quái vật đó đi về hướng mình, hai người đều sợ đến choáng váng, loạng choạng lang một tiếng. Sau âm thanh xiềng xích cùng binh khí đụng vào nhau, Vị nam nhân gầy gò kia chẳng qua chỉ là chặt đứt dây thừng cùng xiềng xích đang trói chặt tứ chi của bọn họ. Đường Bân cùng Tống Cường nhất thời sững sốt, sau đó thở dài nhẹ nhõm, nguyên lai là giúp bọn họ, hu, hu chết bọn họ rồi. Hai người đang muốn lên tiếng nói lời cảm ơn, người kia lại hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản đi tới. Chương 916: Mẹ, lần đầu gặp mặt Sau khi xoẹt xoẹt hai dao cởi dây thường của Diệp Oản Oản ra, hai vị vệ sĩ quái vật kia đột nhiên đồng loạt quỳ một chân xuống trước mặt Diệp Oản Oản. Thái độ cung kính đến cực hạn, "Nhị tiểu thư, chuốc hạ tới chậm, để cho ngài bị sợ hãi." Diệp Oản Oản, "Đừng bân, Tống Cường, nhị, nhị tiểu thư, đừng bân cùng Tống Cường nhìn thấy hai binh khí hình người đáng sợ đến kinh người kia. Lại có thái độ cung kính quỳ một chân ở trước mặt của Diệp Oản Oản." cả hai đều sợ ngây người. Mẹ nó, cái gì? Hai quái vật này lại có thể tất cả đều là thủ hạ của chủ nhân. Chỉ tùy tiện hai người thôi. Vậy thực lực chân chính của chủ nhân có bao nhiêu đáng sợ. Một khắc trước còn cho là chỗ dựa của mình bị đổ sập. Một khắc sau lại chính là một tòa núi lớn nhô lên. Quả thật là không thể không bị kích thích. Diệp Oản Oản nhìn hai hán tử đang quỳ một chân trước mặt mình. Lại liếc nhìn Đường Bân cùng Tống Cường ở đối diện. Hai người đã sắp đạp con ngươi rơi ra ngoài, trên mặt lộ rõ vẻ mộng bức, "Cái quỷ gì?" chấm hỏi, "Nhị tiểu thư, là đang gọi nàng sao?" Lúc này, sau khi Đường Bân và Tống Cường đã phục hồi lại tinh thần, đã phấn khởi không dứt mà tiến tới, người một lời ta một lời, bắt đầu hưng phấn không thôi mà nói chuyện, Đường Bân mặt đầy sùng bái, mắt lóe ánh sao, "Chủ nhân, chủ nhân, chúng tôi còn tưởng rằng ngài bị bắt thật đấy, nguyên lai là ngài sớm đã có chuẩn bị." Diệp Oản Oản, hít, không phải, sự thực là nàng vốn chính là thực sự bị bắt mà. Không đợi Diệp Oản Oản nói xong, đã bị Tống Cường ngắt lời. Tôi liền biết ngay là không phải mà. Chủ nhân, chủ nhân, nguyên lai ngài lợi hại như vậy, sự hiểu biết của chúng tôi đối với ngài thật sự là quá nông cạn. Hai anh em chúng tôi nhất định thế chết theo chủ nhân. Diệp Oản Oản, ta, ta cảm thấy hai người này chắc là nhận lầm người. Đường Vân liên tục phụ họa tống cường, cảm động đến suýt nữa lệ rơi đầy mặt, "Chủ nhân, ngài như tiên nữ trên trời, có thể vư ý mấy người chúng tôi, thu nhận mấy người chúng tôi, quả thực là chúng tôi có phúc ba đời." Tống Cường, "Chủ nhân, ngài lần này sở dĩ không ra tay, nhất định là vì muốn huấn luyện chúng tôi, đúng chứ? Sau này chúng tôi nhất định càng thêm cố gắng, chủ nhân ngài nhất định không nên vứt bỏ chúng tôi nhé." Diệp Oản oản Xin các ngươi tỉnh táo một chút, có thể nghe ta nói hết lời hay không? Còn nữa, mấy người thiếu não đến như vậy sao? Diệp Oản oản hướng về hai người hộ vệ nhìn lại, mặt đầy mê mang, xác định chính mình cũng không nhận ra bọn họ. Hai người này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn gọi nàng là Nhị tiểu thư, nàng tại Diệp gia ngược lại, đúng là xếp hạng thứ hai, mặt trên còn có một vị ca ca, nhưng bị hai kẻ như vậy lấy loại đại lễ này xưng hô là Nhị tiểu thư. Nhìn kiểu nào cũng thấy không bình thường đi, Đường Bân cũng không biết có phải là do ảo giác của mình hay không. Lúc hai người bọn họ vây quanh chủ nhân nói chuyện, không khỏi cảm thấy khí áp xung quanh có chút hơi thấp. Đường Bân theo bản năng hướng về tiểu nãi oa bên cạnh nhìn lại. Đúng rồi, đúng rồi, chủ nhân, chủ nhân, ngươi cùng tiểu nãi oa oa này là có quan hệ như thế nào vậy? Vào lúc này, Diệp Oản Oản trong đầu một đoàn loạn như ma, đang phiền não, vì vậy thuận miệng nói ngươi hỏi ta, ta biết đi hỏi ai đây, ta làm sao biết có quan hệ thế nào, nàng căn bản là không nhận ra đứa nhỏ là ai nha. Trong lúc Diệp Oản Oản còn đang nhức đầu không thua nhéo nhéo mi tâm. Thời điểm nói xong câu đó, tiểu nãi oa trắng như ngọc viết kia đột nhiên cất bước, từng bước từng bước đi tới trước mặt nàng. Diệp Oản Oản thấy vậy, ho nhẹ một tiếng hỏi thăm, "Híc, tiểu bằng hữu, chào con, xin hỏi con rốt cuộc là Tiểu Nãi oa ngẩng đầu nhỏ lên, ánh mắt trong suốt, chăm chú nhìn nàng, nhõng nhẽo mở miệng, "Xin chào, con họ Nhiếp, tên Đường Tiêu, năm nay 5 tuổi, từ trên góc độ sinh học mà nói." Nhiếp Đường Tiêu dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng, "Cô cùng con là quan hệ mẹ con." Nói xong, tiểu tử đưa cánh tay nhỏ ngắn mủn ra, "Mẹ, lần đầu gặp mặt, xin hãy chiếu cố con nhiều hơn." Diệp Oản Oản chương 917, còn có thể tới gặp mẹ. Mẹ, mẹ, Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy giống như có chín tiếng sấm hướng về phía nàng bổ xuống. Đồng thời, trong óc nàng tất cả các dây thần kinh đều bắt đầu hoạt động hết mức. Đứa nhỏ này nói chính mình là họ Nhiếp, hơn nữa mới vừa xuất hiện đã khiến nàng có cảm giác rất quen thuộc. Hiện tại lại đột nhiên nói với nàng, hắn là con trai của nàng, mà nàng tuyệt đối không có khả năng có con trai nha. Cho nên Chuyện này, đứa nhỏ này chẳng lẽ chính là cháu trai mà tên Nhiếp Vô Danh đã từng nhắc tới? Tình hình trước mắt quá mức hỗn loạn, nàng mặc dù có hoài nghi, nhưng căn bản không rảnh mà suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ thông qua cuộc gọi video khi trước mơ hồ gặp qua đứa bé kia. Khi đó không thể hoàn toàn thấy rõ được tướng mạo của hắn. Cộng thêm đứa nhỏ này hôm nay trang điểm ăn mặc hoàn toàn bất đồng với một thân tối om khi đó. Cho nên nàng chẳng qua chỉ là cảm thấy quen thuộc nhưng thực sự hoàn toàn không nhận ra được, quan trọng nhất là con mẹ nó con hàng nhiếp vô danh kia căn bản là không hề thông báo trước lấy một câu để cho nàng chuẩn bị. Nói tóm lại, nàng mới rồi hoàn toàn không hề hoài nghi đứa nhỏ này cùng cháu ngoại trai của nhiếp vô danh cùng một người. Bảo giờ phút này Diệp Oản Oản ngơ ngác nhìn tiểu tử trước mắt. Quả thật là sắp muốn điên rồi. Nhiếp vô danh cái tên ngu ngốc kia, làm sao lại hoàn toàn không thông báo cho nàng một tiếng? Nàng một chút chuẩn bị cũng không có, có ai tới nói cho nàng biết hiện tại phải làm sao đây? Quá không đáng tin cậy, trực tiếp mặc kệ quang cho nàng tự xử như vậy. Lúc này tiểu Nãi Oa vẫn như cũ đưa cánh tay nhỏ, đứng ở trước gót chân của nàng, ngước đầu nhỏ nhìn nàng, nhìn tay nhỏ của cậu bé đưa ra giữa không khí, Diệp Oản Oản thần sắc khẽ run, trong lòng không hiểu sao lại mềm nhũn, đưa tay ra khẽ nắm chặt lấy cánh tay nhỏ núc ních mềm mại của cậu bé. Chào con. Cậu bé nhìn chăm chăm cánh tay nhỏ được nhẹ nhàng cầm lấy. Mấp máy môi, khuôn mặt nhỏ nhắn không cảm giác dường như trở nên càng khả ái hơn rồi. Hai người hộ vệ sau lưng không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Tiểu thiếu chủ lại có thể cho phép người khác đụng chạm vào mình. Một bên Đường Vân cùng Tống Cường mới từ trong trạng thái tinh thần bị kích thích hồi phục lại. Lại trải qua một trận kích thích kế tiếp, đã hoàn toàn sợ ngây người. Ta đi. Tiểu nãi hoa hoa này, lại có thể, lại có thể là chấm con trai của chủ nhân. Chủ nhân lại có thể con trai lớn như vậy rồi hả? Hơn nữa chủ nhân người, thật giống như ngay cả con ruột của mình cũng chưa nhận ra được. Thật không hổ là chủ nhân nha, chính là trâu bò, cũng không biết rốt cuộc đã chiêu chọc bao nhiêu nợ hoa đào nhé. Sau khi nói hai chữ chào con xong, Diệp Oản Oản liền kẹt lại, ngẩn người nửa ngày chọn lời, cũng không biết nên nói cái gì. Diệp Oản Oản, hít, nhiếp đường tiêu phải không? Mẹ có thể gọi con là Đường Đường, có được hay không? Tiểu tử gật đầu, được ạ. Diệp Oản Oản nhấc đầu không thôi hít sâu một hơi. Trước đó nàng cùng nhiếp vô danh cơ hồ chưa hề thảo luận qua. Bây giờ chỉ có thể tùy nghi phát huy mà thôi. Vì vậy Diệp Oản Oản mở miệng, nguyên lai like con chính là Đường Đường, thật là xin lỗi, mới vừa rồi mẹ không nhận ra con. Trước đó mẹ với cậu của con đã thương lượng qua. Vốn là phải đi gặp con, nhưng gần đây thật sự là quá bận rộn, cho nên trì hoãn. Tiểu Nãi Oa, không sao, mẹ bận rộn, con có thể tới gặp mẹ. Diệp Oản Oản nghe được lời này, trong lòng lại ấm áp không hiểu vì sao. Thật sự là một tiểu hài tử khôn khéo à nha. Nhiếp Vô Danh cái tên xấu xa không biết xấu hổ kia. Tại sao mỗi lần đều nói người ta là tiểu ma đầu? Vừa nghĩ tới Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản lập tức lại âm thầm nghiến răng. Người cậu kia của con đâu? Không có đi cùng với con sao? Nhiếp vô danh tên khốn kia, rốt cuộc đi đâu? Một mình nàng đỡ không nổi nha." Cậu bé mở miệng nói. "Cậu đem con đưa đến liền rời đi." Diệp Oản Oản gật đầu. "Ồ nha, thì ra là như vậy a. Ha ha, Nhiếp vô danh ngươi tên khốn kiếp, ngươi chết chắc." Chương 918: Tính cách giống như cha. Cuối cùng, Diệp Oản Oản cứ như vậy trong trạng thái mộng bước, ôm lấy tiểu tử mang về hồng hoa tiểu lâu, dọc theo đường đi Diệp Oản Oản chỉ có một ý tưởng, rốt cuộc phải chăm sóc đứa con này như thế nào? Nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm à nha. Đến nơi cửa, Diệp Oản Oản lập tức hai mắt sáng lên, hướng về phía hai người hộ vệ nhìn lại, đúng rồi, còn có hai người này ở đây. Hai người này rõ ràng đều một mực đi theo bên cạnh nhiếp đường Tiêu. Cho nên khẳng định là vô cùng hiểu rõ cuộc sống cơm áo thường ngày của cậu bé mới đúng. Như thế, hai vị còn chưa kịp đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Nhiếp Đường Tiêu nhõng nhẽo nói với mẹ, hướng về phía hai vị hộ vệ nói, "Các ngươi có thể rời đi, mẹ sẽ chiếu cố ta." Hai người đối với mệnh lệnh của Nhiếp Đường Tiêu không có chút do dự nào. "Vâng," vừa dứt lời, hai người thân hình lóe lên, liền lập tức không còn thấy bóng dáng. Diệp Oản Oản đưa dài tay, Trớ đi mà, lại có thể cứ như vậy rời đi rồi. Có lầm hay không vậy a? Hai tử nhỏ như vậy mà, các ngươi cứ yên tâm đem hắn giao cho một minh nàng như vậy sao? Nàng sẽ không biết chăm sóc trẻ con đâu nha." Diệp Oản Oản nhìn chăm chú cái bánh bao sữa bé nhỏ trước mặt mình. Quả thật là khóc không ra nước mắt, cuối cùng, Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể nhận mệnh. Diệp Oản Oản nhìn về phía hai người sau lưng, "Đường Bân, Tống Cường, các ngươi đi tìm Kiều Kiều bọn họ một chút." Nếu Đường Long đáp ứng sẽ không làm thương tổn bọn họ. Bọn họ tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Vâng, hai người lập tức đi tìm người. Cuối cùng ở trên gác xếp tìm thấy được ba người. Ba người đều không sao, chẳng qua chỉ là bị trói chặt, ném vào trên gác xếp. Các ngươi tại sao trở lại? Chủ nhân đâu? Có gặp nguy hiểm hay không? Chủ nhân làm sao có thể lại có nguy hiểm? Cho dù là có nguy hiểm, vậy cũng chắc là người khác gặp nguy hiểm. Ba người đều mặc nhiên cho rằng nhất định là do thế lực ngầm của chủ nhân âm thầm đem bọn họ cứu ra. Quả thật là như thế, bất quá lần này mấy người chúng ta biểu hiện quả thật không được hoàn toàn như ý. Hộ chủ bất lực, nhất định phải cùng chủ nhân tạ tội." Khương lão mở miệng, những người khác cũng tỏ vẻ phụ họa, vì vậy, mấy người nhanh chóng đi xuống lầu, đang chuẩn bị đi theo Diệp Oản Oản tạ tội. Kết quả, một người, hai người, ba người nhìn thấy xa xa, Bên cạnh chủ nhân nhà mình, lại có thể có một tiểu nãi hoa đi theo sau. Ây, chủ nhân đi ra ngoài một chuyến, làm sao lại mang theo một đứa bé trở lại. Gã béo vẻ mặt đầy mộng bức, Khương lão cũng tỏ vẻ đầy hoài nghi. Đường bân, Tống Cường, là chuyện gì xảy ra? Các người làm sao quay trở về? À à à à à, cao ai, thật là đáng yêu nha. Bảo bảo này là ai? Là ai? Là con cái nhà ai? Tất cả sự chú ý của Kiều Kiều đều đã dính vào trên người đứa bé rồi. Đường Bân cùng Tống Cường liếc nhau một cái, sau đó mở miệng nói, "Là người nhà chúng ta, cậu bé đáng yêu này là con trai của chủ nhân." "Cái gì? Con trai của chủ nhân?" Kiều Kiều kinh ngạc che miệng lại. Miệng nó, đầu bếp béo trực tiếp kinh hô thành tiếng, "Làm sao mà có thể? Làm sao lại không thể? Chúng ta chính miệng nghe được." Gã béo nhất thời Trừng Trừng hướng về tiểu Nãi Hoa nhìn chằm chững. Tiếp đó thần sắc ngạc nhiên không thôi mà mở miệng, lại nói: "Còn, còn thật đúng là có chút giống với chủ nhân nha. Dáng dấp khuôn mặt nhỏ nhắn này, lại có thể không phải là đường nét của chủ nhân nhà chúng ta hay sao?" Đường Bân tỏ vẻ đồng ý, "Đúng vậy không? Các ngươi cũng cảm thấy giống. Ta và Cường Ca cũng đều cảm thấy giống y như đúc." Tống Cường Sờ cầm một cái, mở miệng nói: tướng mạo của tiểu chủ nhân là theo chủ nhân, nhưng khí chất cùng tính cách chênh lệch nhiều lắm. Đúng chứ? Kỳ quái, mập mạp liếc hắn một cái nói, "Ngạc nhiên, chấm hỏi, cái này có gì kỳ quái? Tính cách không giống chủ nhân. Vậy khẳng định là giống như cha thôi." Đường Bân cùng tấm cùng gật đầu một cái, "Có đạo lý." Chương 919. Có thể loại mẹ chơi khăm con như vậy sao? Diệp Oản Oản còn đang bận liên tục không ngừng thu xếp cho tiểu nãi oa, còn không rảnh đi quản năm tên kia. Chỉ mơ hồ nghe được bọn họ hình như đang nói tiểu hài tử này nhìn giống mình. Vì vậy Diệp Oản Oản lúc này mới lưu ý một chút. Tự nàng đi xem, ngược lại thật không dễ dàng phát hiện. Sau khi được bọn họ nhắc tới mới để ý, hình như là có chút giống à. Bất quá, Nhiếp Vô Danh đã từng nói nàng và em gái của hắn dáng dấp giống nhau đến mấy phần cơ mà. Cho nên đứa nhỏ này có mấy phần giống mình, ngược cũng là bình thường. Diệp Oản Oản cảnh cáo quét qua năm người một cái, phân phó bọn họ đi làm việc, năm người còn đang bắt quái đến khí thế ngất trời. Lúc này mới lập tức tan tác như chim muông, chủ nhân hiện tại khẳng định là không rảnh để quản giáo bọn hắn. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách liền chỉ còn lại có Diệp Oản Oản cùng Nhiếp Đường Thiêu hai người. Diệp Oản Oản lấy một lượng lớn điểm tâm cùng thức ăn vặt ra, lại đi chuẩn bị cho tiểu gia hòa một ly nước chanh. Sau đó cùng cậu bé ngồi chung ở trên ghế salon phòng khách. Nhiếp Đường Tiêu ngay ngắn ngồi trên ghế salon, con người đen nhánh chậm rãi đánh giá căn phòng khách, giống như một chú mèo con mới đi tới nơi xa lạ, đang dò xét hoàn cảnh quanh mình. Diệp Oản Oản thật sự là không biết nên làm sao sống chung cùng tiểu hài tử này. Ở trước mặt tiểu hài tử này cũng không thể làm bộ nghiêm mặt được. Vì vậy chỉ có thể tìm cách bắt chuyện dần dần. Ha ha, Đường Đường, tên của con thật là dễ nghe. Là có ngụ ý đặc biệt nào không? Nhiếp Đường Tiêu, mẹ quên, bị cặp mắt thiên chân vô ta của cậu bé nhìn, Diệp Oản Oản nhất thời xấu hổ không thôi. A, thật xin lỗi, mẹ trước đây bị thương, quên rất nhiều chuyện, Diệp Oản Oản đang nói. Đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Ai? Nàng tại sao lại phải xấu hổ? Nàng thật sự không phải là mẹ hắn cơ mà. Nhiếp Đường Tiêu, không sao con có thể nói cho mẹ nghe." Diệp Oản Oản vội nói, "Ừm tốt, thật là tốt, vậy con nói cho mẹ đi." Tiểu tử mở miệng trả lời, "Danh tự này là bởi vì thời điểm mẹ mang thai con, đặc biệt thích ăn sườn non trộn giấm đường rắc tiêu. Con được mẹ nuôi lớn lên nhờ vào món đó, cho nên mẹ mới đặt tên cho con là Nhíp Đường Tiêu." Diệp Oản Oản, Diệp Oản Oản vẻ mặt đờ đẫn, ít nhất sừng sốt 10 giây đồng hồ mới phản ứng được với lời tiểu tử vừa nói. Cái thể loại mẹ gì lại thế này mẹ ơi? Lại còn là đường tiêu. Nàng làm sao lại không trực tiếp đặt tên lại sương sườn đây? Lại còn có thể loại chơi khăm con của mình như vậy sao? May mà không phải là nhíp sườn tiêu, nhíp sườn đường, nhíp sườn giấm. Nàng còn tưởng rằng sẽ có ngụ ý đặc thù gì, kết quả lại chỉ là bởi vì thích ăn sườn non giấm đường rắc tiêu. Rốt cuộc còn có chút văn hóa nào hay không trời? chấm hỏi, khục khục, thật xin lỗi nha đường đường. Chuyện này, danh tự này, mẹ thật giống như là quá qua loa rồi. Diệp Oản Oản cảm giác cái vai đóng giả mẹ ruột này quả thực là quá thảm rồi. Chính là đang gánh một cái mai rùa lớn trên lưng mà. Nhiếp Đường Chiêu, không có việc gì, tiểu tử cũng không hề tỏ vẻ để ý, lại một lần nữa khiến cho Diệp Oản Oản có cảm giác cùng với tiểu ma đầu khó dây dưa trong miệng Nhiếp vô danh tưởng là như hai người. Nguyên bản nàng đều đã làm xong 120% dự tính cho tình huống xấu nhất. Bất quá, nhìn thấy thần sắc lãnh đạm thờ ơ trong trèo lạnh lùng và khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tử Cùng với cảm giác xa cách hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của cậu bé Diệp hoàn hoàn càng không khỏi có chút thương tiếc Đại khái là bởi vì từ nhỏ cha mẹ đều không ở bên cạnh Đã tạo thành cho hắn tính tình lạnh tanh như vậy Khiến đứa nhỏ này làm cho người ta có cảm giác Giống như ngăn cách với đời Không có chút hoạt bát và vô yêu vô lo mà một đứa trẻ nên có Diệp Hoàn oàn khẽ thở dài một tiếng, đứng ở trước mặt của tiểu Gia Hỏa, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu bé. "Đường đường, mặc dù chuyện khi đó mẹ đã không còn nhớ rõ lắm rồi. Bất quá, mẹ thích ăn nhất là xương sườn non trộn giấm đường, lại dùng nó đặt tên cho con." Điều này đã nói lên, mẹ nhất định là rất rất yêu con đấy. Ánh mắt sắc lạnh của bé trai lóe lên một cái, lấp lánh như sao trời. Chương 920 Niếp vô danh, ngươi đi ra cho ta. Đêm khuya, Từ Minh Lễ cùng gia nhân trốn ra nước ngoài, đừng nói là niếp gia. Chỉ riêng tư dạ hàn bên này cũng đã đủ khiến cho bọn họ bề đầu sứt trán. May mắn là bọn họ cũng đủ cẩn thận, một mực âm thầm thao túng không hề ra mặt, nếu không tất cả mọi người bọn họ đều đã phải chôn ở nơi đó. Đáng chết, nữ nhân kia vận khí thật tốt. Từ Minh Lễ mặt đầy tức giận, "Cha, việc cần thiết trước mắt là lưu lại thực lực." Chỉ cần có Eric tiên sinh Chúng ta sớm muộn gì cũng có thể đông sơn thái khởi Từ giật khiêm khuyên nhủ Đi, từ minh lễ cắn răng Cuối cùng vẫn không cam lòng bước chân vào trong trực thăng Nhìn đế đô phía dưới càng ngày càng xa Đáy mắt là một vẻ âm trầm u ám Từ dạ hàn, còn có cái con tiểu tiện nhân kia Hắn sớm muộn cũng sẽ trở lại Nước em mờ, bên trong căn phòng khách sạn President Suite lớn như vậy là một mảnh thanh lãnh yên tĩnh Tư Dạ Hàn ngồi ở trên ghế salon, trên trán là một vẻ trầm tư. Một thanh niên mặc tây trang màu đen, thần sắc nghiêm túc đứng ở trước người nam nhân báo cáo. "Phu nhân đã trở lại Hồng Hoa tiểu lâu, trước khi người của chúng ta chạy tới, nàng cũng đã rời đi. Có có một cỗ thế lực khác xuất hiện giúp phu nhân. Bất quá tạm thời vẫn còn không thể tra rõ lai lịch cỗ thế lực kia. Chúng ta sẽ mau chóng tra rõ thôi. Mặc dù năm người trong Hồng Hoa tiểu lâu đều là cao thủ." Nhưng là vì để phòng ngừa vạn nhất, Tư Dạ Hàn vẫn âm thầm an bài nhân viên. Lúc đó bọn họ chưa từng xuất hiện, là vì muốn biết rõ phía sau màn rốt cuộc là người nào. Nếu không nhổ cỏ tận gốc sẽ vô cùng hậu hoạn, nhưng không ngờ, không đợi người của hắn hành động, lại trống rỗng xuất hiện một cỗ thế lực khác. Ngón tay của Tư Dạ Hàn gõ một cái trên khay trà lạnh giá bằng thủy tinh, hiện lên tâm tình không an tĩnh của chủ nhân, mặc dù đã xác định nàng hiện tại rất an toàn. Nhưng không biết tại sao, trong lòng anh mơ hồ vẫn có một loại dự cảm xấu. Sau khi dẫn cậu bé quay trở về, Diệp Oản Oản lại phải đối mặt với một vấn đề khó giải quyết nhất. Nàng sẽ cho Đường Đường ở đâu? Tư Dạ Hàn chẳng mấy chốc sẽ trở về nước, nếu để cho Đường Đường ở tại chỗ nàng bên này mà nói, khẳng định sẽ không tiệt, vạn nhất bị Tư Dạ Hàn gặp phải. Nhưng để cho hai đứa nhỏ như vậy một mình ở bên ngoài, làm cách nào nàng cũng không mở miệng được. Dù sao người ta cũng là từ xa xôi ngàn dặm chạy tới đây gặp mẹ. "Đừng đừng, con ngồi trước một hồi. Mẹ đi xử lý một ít chuyện, rất nhanh sẽ trở lại." Diệp Oản Oản ôn nhu mở miệng, nhiếp Đường Tiêu, "Vâng." Diệp Oản Oản cầm điện thoại di động đi tới trong sân, sau lưng, nhiếp Đường Tiêu nhìn theo bóng lưng cô gái vội vàng rời đi. Con ngươi đen nhánh chậm rãi thu liễm xuống. Sau khi tiến vào sân nhỏ Diệp Oản Oản lập tức mở ra group WeChat của nhóm năm người truyền tiêu. Tạch tạch tạch đánh một hàng chữ gửi đi. Diệp Hữu Danh, Nhiếp, Vô, Danh, ngươi đi ra cho ta. Bên trong group WeChat yên tĩnh, không hề có một chút âm thanh. Diệp Oản Oản không có cách nào, chỉ có thể cắn răng phát một bao tiền lì xì. Kết quả, lần này thậm chí ngay cả bao tiền lì xì cũng đều không có người lĩnh rồi. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, phát một bao lớn giá 100. Kết quả, vẫn không có người lĩnh, nghiêm chỉnh mà nói là không ai dám lĩnh. Giờ phút này, dưới một cây cầu vượt nào đó ở Đế Đô, năm người đang lặng lẽ ngồi tụm đầu vào nhau. Sau khi nhìn thấy tin nhắn trong group WeChat, Nhiếp Vô danh sợ đến tay run một cái, nhìn về mấy tên thủ hạ ở bên cạnh, mở miệng nói: "Các ngươi, trả lời hữu danh muội, thiếu chút nữa không nhịn được mở ra bao tiền lì xì." Nhất Chi Hoa Một bên vừa đè lại cánh tay sắp không bị khống chế của mình, một bên vẻ mặt đầy hoảng sợ lắc đầu. "Cái gì? Ta, ta không đi, đạo sĩ thúi, ngươi làm đi, nhanh, đội trưởng gọi ngươi đấy. Ngươi chính là tâm phúc tín nhiệm nhất của đội trưởng." Chương 921: Con hàng gài bẫy, Thần Hư đạo nhân trừng mắt liếc hắn một cái. "Ta không đi, dựa vào cái gì để cho ta trả lời? Con rùa chết bầm, vẫn là ngươi làm đi." Ngươi không phải là mỗi tình thắm thiết đến chết không đối đối với đội trưởng sao? Làm sao có thể vào lúc này thấy chết mà không cứu đây? Nhiếp Chi hoa ho nhẹ một tiếng mở miệng, cái gì đó, Hoa Quốc không phải là có một câu nói kêu, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người bay. Thần hư đạo nhân nhất thời tỏ vẻ khinh bỉ, đội trưởng, hiện tại ngươi đã thấy rõ ràng diện mục thật của hắn rồi đi. Nhiếp vô danh lần lượt lườm hai người một cái. Cuối cùng nhìn về phía anh chàng ngoại quốc rời gạch, Tiểu Điềm Điềm, người đi hồi âm cho Hữu Danh muội, ngoại quốc rời gạch thần sắc nghiêm túc, mở miệng, kép tần, ít lai to hép yếu. "Bác, tiếng chung của tôi không tốt lắm, đội trưởng anh muốn ăn cứt sao? Tôi đi mua cho anh." "Tiếng anh, đội trưởng, tôi muốn giúp anh, nhưng" Tiểu Điềm Điềm nói xong lập tức chạy ngay không còn thấy bóng. Tiếp đó, lệch cách một tiếng, bán quan tài của Băng Sơn Nam từ bên trong khóa lại, Nhiếp Vô Danh thiếu chút nữa thức hộc máu. Cái con mẹ các ngươi, 1 2 3 4 tên, không có lấy một tên nào có ích, duy nhất một kẻ đáng tin là Phong Huyền Diệp, vẫn ở trong trạng thái mất nét lâu dài. Hắn, người đội trưởng này, tạo nên cái nhiệt gì vậy trời? Nhiếp Vô Danh đang nhấc đầu, âm thanh nhắc nhở từ WeChat lại bắt đầu đinh đinh đinh vang lên. Diệp Hữu Danh, Nhiếp Vô Danh, ngươi có lầm hay không? Ta đi cây em một đại cô nương chưa kết hôn. Có lòng tốt phải giúp ngươi giả mạo làm mẹ của một tiểu nãi oa. Ngươi ít nhất phải đem sự tình sắp xếp ổn thỏa cho ta chứ. Diệp Hữu Danh, kết quả cháu ngươi tới rồi, ngươi ngay cả nói cũng đều không nói với ta một tiếng. Còn đem ngươi đưa tới cửa liền tự mình chạy trốn, để lại ta một mình mộng bức mà nhìn mình đột nhiên có nhiều hơn một đứa con trai. Một chút chuẩn bị cũng không có. Diệp Hữu Danh, Vạn nhất bản trai ta thấy được hiểu lầm đứa bé là do ta ăn chơi bên ngoài cùng trai lạ. Vậy thì làm sao bây giờ? Diệp Hữu Danh, trọng điểm không phải là cái này, trọng điểm là ta là hàng giả đó, cái người cậu ruột như người bây giờ chơi trò mất tích với ta. Có cần phải gài bẫy như vậy hay không? Diệp Oản Oản rõ ràng đang ở trong trạng thái bùng nổ. Điên cuồng nhắn tới, đám người nhiếp vô danh tất cả đều run lẩy bẩy, không có một người dám ở loại thời điểm này xuất hiện. Diệp Hữu Danh, ta đếm 3 tiếng, không xuất hiện nữa, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Vô Danh, 3. Diệp Hữu Danh, 2. Diệp Hữu Danh, 1. Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo nhân ngồi sùm ở trong góc. Tận lực giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình, thật là hâm mộ Tử Quỷ mà, cái quan tài này dùng thật tốt. Nhiếp Vô Danh hít sâu một hơi, không có biện pháp, coi như là đội trưởng, coi như là cậu của tiểu ma đầu, cũng chỉ có thể tự mình giải quyết chuyện này rồi. Diệp Oản Oản chân chân nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động. Ba tiếng đếm ngược hoàn tất, bên trong nhóm Ngôi Chat rốt cuộc xuất hiện một tin tức, bạn thân của ngài Nhất Chi Hoa đã rời khỏi nhóm Ngôi Chat. Diệp Oản Oản ngồi rút đầu trong góc, Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo nhân, mẹ nó, đội trưởng ngài, chiêu này cũng quá vô sỉ đi, cứ như vậy đem bọn họ ném ở trong ổ sói rồi hả? Bạn thân của ngài Nhất Chi Hoa đã rời khỏi nhóm Ngôi Chat. Bản thân của ngài thần hư đạo nhân đã rời khỏi nhóm môi chat. Bản thân của ngài Ái Tân Giác La, Tiểu Điềm Điềm đã rời khỏi nhóm môi chat, liên tiếp 3 thông báo hệ thống bắn ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại có một tên bị bệnh ung thư lùi giai đoạn cuối. Ngay cả chạy trốn giữ mạng cũng lười làm. Hỗn đản, cái này con mẹ nó chính là ngươi buộc ta làm đấy. Ngươi bất nhân, cũng đừng trách bạn ta bất nghĩa." Diệp Oản Oản cắn bạn. răng, giận đến nổi trận lôi đình rải bữa hứng vẻ trong phòng khách đi tới, vai mẹ này, nàng không làm. Diệp Oản Oản lửa giận ngút trời về tới phòng khách, trực tiếp đi thẳng về hướng Nhiếp Đường Tiêu. "Đường Đường, mẹ có chuyện muốn nói với con." Diệp Oản Oản đi ra ngoài rất lâu, Tiệu Tử vẫn ngồi ở trên ghế salon chờ đợi, nghe được Diệp Oản Oản trở lại, lập tức quay đầu sang, đưa cánh tay nhỏ ngắn ngẩn ra, xoa xoa ánh mắt buồn ngủ cho tỉnh táo lại, nhõng nhẽo mà kêu một tiếng. Mẹ, ay, nguyên bản lời muốn nói của Diệp Oản Oản, trong nháy mắt tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng. Chương 922, còn có thể bỏ rơi con sao? Diệp Oản Oản nhìn tiểu nãi oa trên ghế salon tựa như viên ngọc quýt. Đôi mắt lim dim buồn ngủ nhưng vẫn vuốt mắt gọi mình là mẹ. Hết thải lửa giận nhất thời tan biến không còn dấu tích, thậm chí còn bị vẻ đáng yêu đến nao lòng làm người nàng mềm nhũn. Nhiếp Đường Thiêu hỏi thăm, Chuyện trọng yếu, Diệp Hoàn Hoàn lời đều đã ra đến khóe miệng, gắng gượng thay đổi lời thoại 180 độ. Ây, mẹ là muốn nói, con là đang tuổi trưởng thanh, không thể ngủ muộn, điều này rất trọng yếu. Mẹ dẫn con lên lầu đi ngủ, nhiếp đường tiêu. Vâng ạ, vì vậy, nguyên bản muốn tới đổi người Diệp Hoàn Hoàn, lại không giải thích được liền đêm tiểu nãi hoa mang lên trên lầu đi ngủ. Bởi vì lúc trước không hề chuẩn bị chút nào. Cho nên Diệp Oản Oản chỉ có thể tạm thời đem Đường Đường thu xếp ở phòng khách. Dù sao bọn họ chỉ mới vừa nhận nhau, nàng cũng sợ đột nhiên quá thân cận rồi, Tiểu Hải Tử sẽ không quen, vẫn là nên cho bé nhiều thời gian thích ứng một chút. Cách, tại sao nàng lại đang suy nghĩ làm sao để cho nó thích ứng cơ chứ? Không phải nên là chuẩn bị mặc kệ không diễn nữa hay sao? Diệp Oản Oản còn đang đắp chăn cho tiểu tử, thành âm nhắc nhở từ điện thoại di động vang lên. Tựa hồ là đang có người nhắn tin WeChat cho nàng, Diệp Oản Oản tiện tay mở ra, sau đó liền thấy group WeChat đó chỉ còn lại có nàng và Băng Sơn Nam bên trong. Phát ra hàng loạt tin nhắn từ hệ thống. Bản thân của ngài ma quỷ đã nhận bao tiền lì xì của ngài. Bản thân của ngài ma quỷ đã nhận bao tiền lì xì của ngài. Bản thân của ngài ma quỷ đã rời khỏi nhóm. Diệp Oản Oản, con mẹ nó, làm sao sẽ có người vô liêm sỉ như thế? Trước khi rời khỏi nhóm còn đem hai bao tiền lì xì đều lĩnh đi rồi. Nàng phát ra hai đợt bao tiền lì xì. Số lượng đều là một cái. Cho nên tên kia một phân tiền không làm rơi. Tất cả đều lĩnh đi rồi. Diệp oản oản đem điện thoại di động bóp kẹo kẹo kẹo kẹt vang rồi. Điểm nộ khí mới vừa tắt trong nháy mắt đạt tới 100. Đệt mỉa, cân thức này nếu nàng nuốt trôi. Nàng liền không mang họ Diệp. Một giây kế tiếp. Diệp Oản Oản chợt nhìn Tiểu Hải Tử đang nằm trên giường, đang đắp chăn, tay nhỏ để dọc bên người. Vì vậy, biểu tình giữ trợn trên mặt, nhất thời hóa thành nhẹ nhàng, rất sợ hù dọa Tiểu Hải Tử. Khục khục, đừng đừng ngủ đi, ngủ ngon, mẹ ngủ ngon. Diệp Oản Oản kéo thẳng góc chăn cho cậu bé, sau đó tắt đèn, đang muốn rời đi. Sau lưng, cậu bé đột nhiên gọi theo nàng. "Mẹ." Diệp Oản Oản dừng chân lại. "Đừng đừng, thế nào?" trong bóng tối, truyền tới âm thanh trẻ con rõ ràng còn rất non nớt nhưng lại lộ ra nét sư lạnh. Mẹ còn có thể lại bỏ rơi con một lần nữa sao? Nghe nói như vậy, trong lòng của Diệp Oản Oản nhất thời hơi hồi hộp một chút. Ở một góc hẻo lánh nào đó trong tim, dâng lên một nỗi đau đớn thống khổ vô cùng. Diệp Oản Oản, sẽ không, nếu như ta là mẹ của con, chắc chắn sẽ không lại bỏ rơi con thêm một lần nào nữa. Nhiếp Đường tiêu suất hiện thật sự là làm rối loạn rất nhiều kế hoạch của Diệp Oản Oản. Bởi vì người nào đó không đáng tin cậy, nàng chỉ có thể đi suốt đêm tra cứu đủ loại các trang web làm sao để chăm sóc trẻ con. Sau đó lại dặn dò Kiều Kiều cùng mập mạp bọn họ đi chuẩn bị một chút đồ dùng thường ngày. Tại thời điểm đang nghiên cứu chiến lược chống trẻ, Diệp Oản Oản không biết nghĩ đến cái gì, quỷ xui thần khiến trong lúc tra cứu lại gõ ra tên Nhiếp gia. Còn có Nhiếp vô danh Nhiếp Đường Tiêu, như nàng dự liệu, đều chỉ là một chút tin tức vô dụng, trước đó nàng liền suy đoán thân phận mấy người nhiếp vô danh này cũng không đơn giản. Sau lần này được hai người hộ vệ của Nhiếp Đường Tiêu cứu ra, càng khẳng định phán đoán của nàng. Những người này cùng nàng trước đó chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau. Nguyên bản nàng cũng không muốn biết quá nhiều, cũng không muốn kết giao sâu sắc cùng với bọn họ, cho dù là tiểu nãi oa này Chờ sau khi Nhiếp Vô Danh tìm được mẹ ruột của bé, giữa bọn họ rồi cũng sẽ như hai đường thẳng song song. Nhưng không biết tại sao, sau khi nhìn thấy Đường Đường, lại khiến cho nàng không hiểu vì sao lại bắt đầu có chút để ý. Chương 923, em muốn nghe cái nào? Diệp Oản oản bận làm việc tới hơn nửa đêm mới ngủ. Sáng ngày hôm sau, đã bị điện thoại của Diệp Ngộ Phàm đánh thức. Alo, ca Diệp Oản Oản mơ mơ màng màng nhận điện thoại. Diệp Ngộ Phàm gấp giọng vội mở miệng nói: "Một tin tốt, một tin xấu, em muốn nghe cái nào?" "Diệp Oản Oản, tùy tiện đi." Diệp Ngộ Phàm: "Tin tức tốt là, anh dựa theo thuyết pháp em dạy, đã đi theo Từ Lâm nói qua rồi, sẽ không động đến tất cả nội dung cốt truyện của hắn. Giữ nguyên bộ dáng vốn có của kịch bản, toàn bộ hành trình để cho hắn tham dự quay chụp, hơn nữa để cho hắn tới công ty chúng ta." Tự Minh cùng Cung Húc, còn có Lạc Thần, đều trao đổi qua, Cung Húc và Lạc Thần khoảng thời gian này chuẩn bị rất đầy đủ. Biểu hiện cũng không tệ, Từ Lâm đã đồng ý đem bộ tác phẩm này giao cho chúng ta quay. Vậy thì tốt, Diệp Oản Oản nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nàng biết, kịch bản này là tâm huyết của Từ Lâm, hắn đối với chuyện này có yêu cầu cao vô cùng, cho nên nàng mới trước thời hạn thật lâu, để cho Lạc Thần cùng Cung Húc mở kịch bản ra, nghiên cứu kịch bản. Sau khi hiểu rõ thấu kịch bản, lại đi cùng Từ Lâm trao đổi, như vậy mới có thể đánh động hắn. Từ Lâm việc lăn lộn trong nghề này không mấy tiến triển, có quan hệ rất lớn với tính cách của hắn, quá mức lý tưởng hóa cùng cầu toàn, đối với hắn mà nói, nghệ thuật chính là hết thảy. Mà khi trước khi hắn còn ở Hoàng Thiên, đi theo Đàm Chấn Tân, kịch bản của hắn không chỉ không thể ký tên, còn thường xuyên bị chỉnh sửa đến mức hoàn toàn thay đổi không chỉ là vấn đề tác quyền, mà yếu tố phía sau mới là mồi dẫn hòa cuối cùng, khiến cho hắn không thể nhịn được nữa mà rời khỏi Hoàng Thiên, mang theo một bộ kịch bản cuối cùng do chính mình hoàn thành, muốn tạo ra một tác phẩm chân chính thuộc về mình. Chỉ tiếc, thời điểm kiếp trước, không đợi hắn hoàn thành lý tưởng của mình, cũng đã bị Hoàng Thiên hoàn toàn hủy diệt, không chỉ nghề nghiệp, kiếp sống bị phá hủy, công ty cùng hợp tác với hắn cũng bị táng ra bại sản mà cuối cùng, Hoàng Thiên gắng gượng đem bộ phim sinh tử một đường của hắn loại trừ đi bộ phận gọi là đại nghĩa quốc gia không phù hợp với thị hiếu thị trường, đổi thành một kịch bản thuần túy tình cảm máu chó, gọi là yêu đương thời đại, mặc dù sau đó tới cũng đã lấy được thành công rất lớn. Nhưng đối với Từ Lâm mà nói, tác phẩm của mình không chỉ bị cưỡng ép trộm đi, còn bị rút sạch linh hồn, e rằng là sự tình đau đến không muốn sống nữa. Vậy còn tin xấu thì sao? Diệp Hoàn oản hỏi, Diệp Mộ phàm ngữ khí ngưng trọng nói: "Tin tức xấu là, ngay tại thời điểm không lâu sau khi chúng ta mới vừa cùng Từ Lâm ký hợp đồng, bọn chó Hoàng Thiên bên kia đột nhiên tìm tới Từ Lâm. Nói Từ Lâm trộm cấp tác phẩm của lão sư hắn, Đàm Chấn Tân muốn truy cứu trách nhiệm của hắn trước pháp luật. Hoàng Thiên cách làm xấu xa gian manh anh đã quá rõ. Lão nhân Đàm Chấn Tân kia đã sớm chẳng biết được gì nên hồn." Dư duy nhất đáng tiền của hắn chỉ tấm kim bài soạn giả nhờ năm sư lăn lộn mà có. Từ Lâm nói dễ nghe là đồ đệ của hắn, trên thực tế chính là tay súng của hắn. Đàm Trấn Tân còn chưa bòn rút đủ giá trị của Từ Lâm. Làm sao có thể để hắn ra mặt? Từ Lâm đột nhiên muốn tách ra ngoài tự mình làm, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Mã Hoàng Thiên cũng càng hy vọng vào tấm kim bài soạn giả này. Coi như là biết kịch bản này là của ai, cũng làm bộ như không biết. Còn muốn vu cáo ngược là Từ Lâm lấy trộm tác phẩm của Đàm Trấn Tân. Được rồi, em đã rõ tình huống rồi." Giọng nói của Diệp Oản Oản không có chút gợn sóng nào. "Rất tốt, hết thảy đều ở bên trong kế hoạch của nàng." "Hả, em biết mà còn bình tĩnh như vậy, em có biết là chúng ta mới vừa cùng Từ Lâm ký hợp đồng hay không? Công ty chúng ta cũng phải bị dính líu vào." Huống chi Diệp Thiệu An cùng Diệp Y Y còn biết chứ, thần thời đại là công ty do anh và bằng hữu cùng nhau mở càng sẽ không sẽ bỏ qua cơ hội này chơi cho anh một vố. Hoàng Thiên nhất định là muốn khai chiến cùng với công ty chúng ta ngay đấy. Diệp Mộ phàm ngữ khí nóng nảy không dứt. Chương 924, nghe có người gọi mẹ, trong con ngươi của Diệp Oản oản thoáng qua một tia giảo hoạt. Cáo à, em còn đang lo hắn không cáo đây. Vì bày ra ngày này, nàng con mẹ nó hoàn toàn dựa vào ký ức Mạc Tả xong ngay ngắn một bộ kịch bản. Nè đăng ký bản quyền trước lại còn để cho cung húc và lạc thần tốn nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu kịch bản, càng là còn muốn đem tên cung húc kia giáo dục cho ra hồn mới thôi. Nàng tốn nhiều thời gian như vậy, mất nhiều tinh lực như vậy, đào một cái hố to như vậy, bọn họ nếu như không nhảy, nàng vậy chẳng phải là thua thiệt muốn chết? À, chẳng lẽ em còn hy vọng hoàng thiên tố cáo chúng ta? Em rốt cục là có ý gì vậy? Diệp Ngộ phàm nghe được mà đầu óc mơ hồ. Sợ là Diệp Oản Oản không biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Vội vàng nói rõ tình huống với nàng, Đàm Trấn Tân tên cáo già đó, tranh thủ trước Từ Lâm liền đem kịch bản ghi danh thành tên của mình. Làm của riêng, mà Từ Lâm bên này lại không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh kịch bản là do chính bản thân hắn viết. Tình huống đối với chúng ta rất bất lợi, nếu như kiện mà nói, chúng ta hẳn là phải thua không thể nghi ngờ. Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng giải thích, lúc này Nơi cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm non nớt, "Mẹ, chỉ thấy Nhiếp Đường Tiêu không biết từ lúc nào đã tỉnh rồi." Đang đến tìm nàng, điện thoại di động đầu bên kia. Sau khi Diệp Ngộ Phàm mơ hồ nghe được âm thanh bên kia, cả người đều mộng bức rồi. "Diệp Oản Oản, tình huống bên kia của em là thế nào? Em đang ở đâu? Đang làm gì? Cùng ai ở chung một chỗ? Ta con mẹ nó tại sao dường như nghe có người kêu ngươi là mẹ?" Lỗ tai Diệp Oản Oản đều sắp bị Diệp Mộ Phàm làm cho nổ điếc. Nghiêm Nghiêm thật thật che micro, mở miệng nói với nhịp đừng tiêu. "Đừng đừng, con chờ một chút, mẹ đang có điện thoại." Diệp Oản Oản nói xong, đi tới chỗ trên sân thượng xác định là đứa bé không nghe được. "Xin đấy, ca ca tỉnh táo lại một chút được không?" Diệp Mộ Phàm cả người đều sù lông, "Ngươi nói ta làm sao tỉnh táo?" "Diệp Oản Oản nhà ngươi hãy thành thật nói cho ta biết." Ngươi sẽ không phải là đã cùng cái tên dã nam nhân đó ngay cả hài tử cũng đều sinh rồi đi." Diệp Oản Oản co quắp khóe miệng, một mặt không nói gì, "Anh có phải là đang tới thời mãn kinh rồi hả? Chí thường tưởng phong phú như vậy." Diệp Ngộ Phàm hừ hừ mở miệng, "Tối ngày hôm qua anh còn mơ thấy một cơn ác mộng." "Diệp Oản Oản, ác mộng gì?" "Diệp Ngộ Phàm, anh nằm mơ thấy em cùng cái tên dã nam nhân kia ngay cả con chung đều đã đến 5 tuổi lớn." Sợ đến mức cả người đều toát mồ hôi lạnh, Diệp Oản Oản cũng hết ý kiến. "Năm năm trước em mới bao lớn, em con mẹ nó cầm thú như vậy sao?" Diệp Ngộ Phàm, "Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng, "Bên chỗ em bên này quả thực có một tiểu hài tử. Chẳng qua chỉ là cháu ngoại một người bạn của em, thật đáng thương, từ nhỏ cha mẹ đã bỏ rơi nó. Mấy năm nay một mực đều không thể tìm được, bằng hữu của em thấy hài tử quá thương tâm." liền nghĩ đến việc để cho em giả mạo mẹ của đứa bé một đoạn thời gian. Diệp Ngộ Phàm, Diệp Oản Oản, em là đang vũ nhục sự thông minh của anh, ai lại sẽ nghĩ tới phương pháp tào lao như vậy? Mẹ ruột mà cũng có thể giả mạo sao? Diệp Oản Oản cũng biết, biện pháp này rất là không đáng tin cậy, nhưng khi đó Nhiếp Vô Danh đem Nhiếp Đường Tiêu nói tới mức đáng sợ như vậy. Chuyện đó là đại sự sống còn đấy, cho nên nàng khi đó mới đáp ứng. Nàng nào biết được là mình bị gài bẫy đây. Đường đường rõ ràng rất khéo léo, Diệp Oản Oản, nhưng sự thật chính là như thế, em có cần thiết phải lừa anh sao? Em cùng bạn trai em nếu là thật sự có con trai, sẽ tuyệt đối là hài tử xinh đẹp nhất, khả ái nhất trên đời này. Em dẫn đi khắp thành phố để khoe khoang còn không kịp, có cần thiết phải giấu giếm? Diệp Ngộ Phàm, có giận nhau gì thì cứ nói, xin đừng một lời không hợp liền nhét thức ăn cho chó. Cảm ơn